Cái gì? Không nói Trương Tam Hoa cùng Dương Thúy Hoa cấp dọa, chính là xem người cũng chừng lớn mắt. nay một cái thỏ hoang giá trị 3 lượng bạc, bọn họ không có độc quá cũng không nên lừa bọn họ. Con thỏ đều còn cho các ngươi, dựa vào cái gì làm chúng ta bổi như vậy nhiều tiền. Dương Thúy Hoa đầu tiên không vui. Không dựa vào cái gì, không bằng ngươi bị ta chảo vừa vặn, ngươi bất quá tới trộm kia chẳng phải là chuyện gì đều không có. Hoàng tiểu xảo lúc này chính là một bộ đại gia dạng, xem đến tưởng thành tuấn trong lòng buồn cười, có nàng ở thật tốt. Bằng không ngươi cho rằng nhà của chúng ta đồ vật như vậy hảo trộm à, hôm nay ta liền tới cho các ngươi hảo hảo thượng một khóa, trộm nhà của chúng ta đồ vật trước hảo hảo suy nghĩ một chút nhà các ngươi có hay không như vậy nhiều tiền bồi, ta này quang chân nhưng một chút cũng không sợ các ngươi này đó xuyên dài. Ngắm lại này ba lượng mua một cái trạng nguyên ta còn cảm thấy mệt. Ba lượng còn mệt. Này nghe người đó là trợn mắt há hốc mồm à, trong lòng âm thầm quyết định trở về nhất định phải hào hảo dặn dò chính mình ra hài tử cũng không thể phạm đến nhà bọn họ đi, này không trộm thành đều bồi ba lượng bạc, nếu nhà mình hài tử không nghe lời cẩm kia đến bồi nhiều ít. Không thể không nói hoàng tiểu xảo này nhất chiêu giết ga dọa khỉ thật đúng là thành công, ngày sau nhà bọn họ đặt ở trong viện đồ vật cũng không ai dám động, bất quá đây đều là lời phía sau. Chương 135 còn không bằng đi đoạt lấy ba lượng ngươi chi bằng đi đoạt lấy. Trương Tam Hoa như thế nào cũng đau lòng, nàng bên này mới thu cái hai lượng bạc, nghĩ chính mình tránh rồi kết quả tới rồi cuối cùng cư nhiên còn muốn chính mình lại cho không một lượng bạc tử. Kết quả thực là cắt nàng thịt, ngươi muốn dám thu ta tìm thôn trưởng bọn họ phân xử đi. Hoàng Tiểu xảo cười phun, mới vừa chính mình đến lợi khi như thế nào liền không có nhớ tới thôn trưởng bọn họ đâu, hiện tại liệt chính mình có hại liền nhớ tới thôn trưởng bọn họ. Hóa ra là đem thôn trưởng bọn họ trở thành chính mình ra tay đấm. Không ngừng hoàng tiểu xảo chính là ở người đều cười, vừa mới không đều không thừa nhận thôn trưởng bọn họ làm chứng phân ra sao, như thế nào lúc này liền nhớ tới bọn họ tới. Ngươi cảm thấy thôn trưởng bọn họ sẽ lý các ngươi sao? Hoàng tiểu xảo cười nhạo, vừa rồi hình như có người một chút cũng không đem thôn trưởng tộc trưởng bọn họ để vào mắt Nga. Đừng rong dài, ngươi muốn bồi tiền liền hiện tại cho người ta trở về lấy. Một khắc sau ta lấy không được tiền ngượng ngùng chúng ta quan phụ thấy ân ơn, loại này uy hiếp người cảm tình thật sự quá sung sướng, rốt cuộc minh bạch các nàng vì cái gì suốt ngày lôi kéo các nàng ra không bỏ. Lao nhị, ngươi cứ như vậy tùy ý nàng khi dễ ngươi nương ta sao. Trương Tam Hoa cũng thấy dấu ở trong đám người thôn trưởng tộc trưởng nhìn bọn họ kia xem phân giống nhau nhìn chính mình ánh mắt nghĩ bọn họ cũng sẽ không giúp chính mình, chỉ có thể lại lần nữa lấy tưởng thành Tuấn nói sự. Ta không có thấy ta tức phụ khi dễ các người, nhiều người như vậy nhìn có ai thấy, chúng ta chỉ là ở bắt ăn trộm mà thôi. Tường thanh tuấn vẻ mặt lạnh nhạt. Có nghe thấy không, đừng nói nhiều như vậy vô dụng, muốn bồi tiền liền bồi, không bồi liền chờ coi. Đại sơn thẩm nhìn hoàng tiểu xảo bộ dáng này tâm cũng thả xuống dưới, nàng còn lo lắng đứa nhỏ này bị người khi dễ, hiện tại xem ra nàng không khi dễ người thì tốt rồi, như vậy hảo, như vậy mới không có hại. Chúng ta đoàn người cũng không thể làm người như vậy đen chúng ta thôn danh nghĩa. Này quan lão sư làm hay không được với chúng ta không biết. Chính là này ăn trộm chúng ta chính là tận mắt nhìn thấy. Này muốn chuyển ra đi về sau ai còn dám gả chúng ta tưởng ra thôn. Ai còn dám cưới chúng. Ta tưởng ra thôn cô nương. Đúng vậy, đúng vậy. Chính người làm chuyện xấu cũng không thể hỏng rồi chúng ta trong thôn danh nghĩa. Muốn thật như vậy đến lúc đó đem nhà bọn họ đuổi ra thôn. Trương Tam Hoa đây là cưới lên lưng còn khó leo xuống, cuối cùng tưởng thành tài đã đi tới, nương, đem tiền cho các nàng. Sau đó đem trên tay một lượng bạc tử thật mạnh đặt ở trương Tam Hoa trên tay. Nhìn tiểu nhi tử đen nhánh mặt, trương Tam Hoa run sợ run, xong rồi nhi tử sinh khí. Tưởng thành tài vừa giận vậy so cái gì cũng tốt dùng, trương Tam Hoa cũng không dám đau lòng kia ba lượng bạc, chạy nhanh đem tiền ném cho Hoàng Tiểu xảo đã muốn đi. Mầm nhi! Trên mặt đất không biết hai rớt tiền chạy nhanh nhặt lên tới, nhặt không cần bạch không cần, quay đầu lại chúng ta lại đến mãi mãi ra lấy buổi thường đi. Hoàng tiểu xảo một chút cũng không khí, ném đi ngươi ném lại nhiều ta cũng dám nhặt. Trương Tam Hoa vừa nghe thấy lời này đó là chạy nhanh xoay người đem kêu tiền nhặt lên tới sau đó giao cho Hoàng tiểu xảo trên tay, nàng biết Hoàng tiểu xảo đó là tuyệt đối dám làm ra tới. Mất mặt đổ vật còn không đi. Nghĩ chính mình như vậy mất mặt đều là bởi vì này được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều ra hỏa. Trùng tam hoa nuốt không dưới khẩu khí này, một chân thật mạnh đá vào Dương Thúy Hoa trên người, nhưng thật ra làm Hoàng tiểu xảo giải khí, ác nhân còn cần ác nhân ma. Phiên Thoái đại tẩu về sau nhớ rõ, cũng không phải là ai ra môn đều có thể tiến, nhà ai đồ vật đều có thể lấy. Lần này xem ở thân nhân phân thượng ta lấy tiền xong việc, phải có lần sau đưa tiền ta cũng không cần, chúng ta quan phủ thượng thấy Chương 136 gấp không chờ nổi. Trương Tam Hoa dừng một chút sau đó vội vàng mà đi rồi. Dương Thúy Hoa túi đầu gắt gao mà đi theo phía sau. Vê ho giờ tờ vê đút. Hảo hảo, chuyển biến tốt liền thu. Đại Sơn thẩm Vũ vỗ, vỗ hoàng tiểu xảo. Nay chọc nóng nảy ngươi còn phải tiểu tâm ngươi kia tiểu thúc. Cuộc sống này thật đắc thế sợ là có các ngươi dễ chịu. Thẩm, ta này không phải một lần làm được đế sao. Miễn cho các nàng ba ngày hai đầu lại đây nháo sự. Chúng ta chính là phải làm sự, hôm nay lại đây trộm con thỏ ngày mai nói không chừng liền tới đây trộm tiền trộm phương thuốc, chúng ta đây còn muốn sống. Hoàng tiểu xảo cười, ngươi xem này không phải không có việc gì sao. Về sau sự về sau rồi nói sau. Ngươi à, cũng liền thành tuấn kia hài tử quán ngươi, bất quá ngươi cũng đừng qua qua, tiểu tâm về sau lầm hài tử. Đại Sơn thẩm biết Hoàng tiểu xảo nói chính là cái lý. Đại gia nếu hôm nay ở chỗ này ta cũng liền sấn này cơ hội cùng đoàn người nói nói, mới vừa ta nói xảo nhi là nữ nhi của ta không phải hù đại gia. Nay xảo nhi đứa nhỏ này á hợp ta duyên, nàng cũng lẽ loi hữu quảng ta cùng lao nhân đều nói tốt đánh cái ngày lành đem xảo nhi nhận xong xuôi làm nữ, đứa nhỏ này cũng đồng ý, còn hy vọng về sau đại gia chăm sóc chút. Nghe được lời này mọi người xem hoàng tiểu xảo ánh mắt đều không giống nhau, lầm nhầm lầm nhầm. Hoàng tiểu xảo một chút cũng không ngại, nàng vui vẻ mà nhìn Đại Sơn Thẩm không thể tin được đây là thật sự, tưởng thành tuấn vô vô nàng vai, đây là chuyện tốt, chờ ngu thúc bên hướng kia lợn rừng bán tiền ta mang ngươi đến chấn trên tuyển chút lễ, chọn ngày lành nhận thân đi. Lao nhân còn không qua tới. Đại Sơn Thẩm kêu lên trong đám người thôn trưởng, mọi người xem sự tình là thật sự đều sôi nổi chúc mừng. Lúc này xảo nương dựa thượng thôn trưởng ra. Này tưởng láo đầu một nhà tưởng khi dễ người chỉ sợ cũng là không có dễ dàng như vậy. Bên này sự lớn tiếng như vậy cách này một bức tường bên kia sao có thể lại không có nghe thấy đâu. So sánh với bên này vui vẻ, bên kia tưởng ra đó là mây đen đầy trời. Tưởng thành tài vẻ mặt hắc ngồi ở đại sảnh, đồng dạng hắc mặt còn có tưởng căn sinh. Vừa nhìn thấy trương tam hoa cùng dương thúy hoa đi vào tới, tưởng căn sinh tùy tay đem chính mình ngậm ở bên miệng cái tẩu ném qua đi. Nhà này là thiếu ngươi ăn, cảm thấy khổ các ngươi liền cút cho ta, không cần suốt ngày ném ta mặt. Nhà này là các nàng nháo muốn phân, lúc này còn hảo thiện mặt đi nhân ra trong nhà lấy đồ vật, cũng không nghĩ mấy ngày nay các nàng náo loạn nhiều ít sự, này bà nương là thiếu tấu, chính mình không nói nàng nàng thật là lá gan càng lúc càng lớn, thật đương chính mình đương ra làm chủ. Như thế nào các ngươi cũng cho rằng ta làm sai, nếu không phải kia chết ngôi sao trổi ta qua đi cầm liền cầm. Kìa lão nhị đó là thí cũng không dám phóng một cái, lúc trước liền không nên đồng ý nàng vào cửa. Trương tam hoa một chút cũng không cho rằng chính mình sai rồi, nói rất đúng giống này thỏ hoang lấy lại đây ta một người ăn giống nhau, ta còn không phải nhìn Liên hương bị thương chân cho nàng bổ bổ sao. Nương các người muốn ăn liền nói không cần lấy hương nhi đương lấy cớ. tưởng thành tài ngởng đầu âm lãnh mà nhìn các nàng, hương nhi không đến mức như vậy không có đầu vóc ở ta mấu chốt nhất thời điểm suốt ngày cho ta thêm sự. Nếu các ngươi cảm thấy ta thi đổ không phải đại sự hoặc là các ngươi hái như thế nào nháo như thế nào nháo đi, ta ngày mai cùng Hương Nhi hồi nhạc phụ nhạc mẫu nơi đó trụ một tiểu trợ, vừa lúc cùng nhạc phụ học tri thức. Một cái hai cái đều là thiếu kiên nhẫn, ngày sau cũng là thành không được cái gì đại sự. Tưởng thành tài đột nhiên cảm thấy chính mình cái này nương như thế nào làm liền như thế nào xuẩn, vẫn là nhạc mẫu minh lý lẽ, như vậy tưởng tượng hắn càng không nghĩ đại ở cái này ra. Gấp không chờ nổi tưởng rời đi. chương 137 béo thành heo. Trưng tam hoa không thể tin được chính mình nghe thấy nói. Ngươi! Ngươi nói cái gì? Nàng là lỗ thai ra vấn đề sao? Tự nhiên nghe nói nàng đau nhất tiểu nhi tử cư nhiên phải rời khỏi ra đi nhạc mẫu gia chủ Ta nói ta cùng liên hương đến nhạc mẫu gia trụ một thời gian. Trong nhà quá xảo không thích hợp ô tập. Tưởng thành tài cũng không sợ. Ta vẫn luôn có nói không cần lại xảo. Dễ dàng ảnh hưởng ta nhưng là các ngươi không nghe. Lại nói trong nhà sống nhiều, Liên Hương hiện tại cái dạng này các ngươi cũng chịu không ra người tới chiếu cố nàng, trở về làm nhạc mẫu chiếu cố cũng phương tiện. Hắn không thể bởi vì này đó không giải đầu góc hủy hoại tiên đồ. Thanh tai nói đúng, nhà này chướng khí mù mịt qua bên kia ở lại an tâm học tập cũng hảo, trong nhà ngươi liền không cần lo lắng, các nàng nếu là còn dám qua bên kia nháo. Đi ra ngoài cho ngươi gây chuyện cái này ra liền không cần bọn họ vào. Tưởng căn sinh đối tưởng thành tài đề nghị thực tán đồng. Ở trong mắt hắn tưởng thành tài là trong nhà duy nhất cho hắn mặt dài. Lao nhân, này ngươi sao lại có thể đáp ứng? Trương Tam Hoa không nghĩ tới Lao nhân cư nhiên sẽ đồng ý. Lại như thế nào nàng cũng không hy vọng nhi tử đến trong nhà người khắc trụ. Nương, ta này không có ý khác. Tưởng thành tài mặt vô biểu tình mà nói. Phía trước không thôi kinh cùng ngươi đã nói chuyện này sao? Ta hiện tại chỉ là so với phía trước sớm mấy ngày qua đi bên kia mà thôi, khảo xong sau ta còn là sẽ trở về. Tại đây phía trước ta còn là lại nói cho các ngươi này không cần lại đi gây chuyện, các ngươi hiện tại là không có cách nào cùng nàng đấu, lại vô dụng nàng hiện tại cũng tìm thôn trưởng đường chỗ dựa, nếu các ngươi tưởng cả đời đều sống ở nàng dưới, như vậy các ngươi liền tiếp tục náo, đến lúc đó chúng ta cùng nhau xem nàng sắc mặt đi. Không thể không nói tưởng thành tài tính kế so với ai khác đều thầm đồng dạng so với ai khác đều thấy được rõ ràng. Thành tài nói được không có sai, vừa mới như vậy một nháo các người đem thôn trưởng tộc trưởng bọn họ đều đắt tội, này không cho thành tài đi ra bên ngoài tránh một chút, quay đầu lại này chuyển ra đi không tốt. Phải biết rằng hiện tại duy nhất có thể so sánh thôn trưởng bọn họ phong cảnh chính là bọn họ nhi tử lên làm quan lao ra, bọn họ dọn tảng đá tạp chính minh chân. Nhi tử A Nương biết sai rồi, nếu không ngươi lại vãn hai ngày qua đi, nương cam đoan với ngươi sẽ không lại đi cùng các nàng ra xảo cũng không cho ngươi đại tẩu các nàng đi. Trương Tam Hoa sợ nhi tử này vừa đi con dâu nhà mẹ đẻ A liền cùng bên kia hôn, về sau có cái gì chuyện tốt tận nghị bên kia. Tưởng tượng đến cái này nàng liền hận Dương Thúy Hoa, đều là ngươi, nếu không phải ngươi hôm nay cũng sẽ không nháo thành bộ dáng này. Nàng nhịn không được đánh chửi Dương Thúy Hoa, Dương Thúy Hoa cảm thấy hoan A. Ba bà, này không liên quan chuyện của ta à, là thật sự vừa mới ngươi đi các nàng ra cũng thấy. Các nàng ra che lại cái đại một phòng ở chặt chặt chẽ chẽ cũng không biết bên trong ẩn giấu chút cái gì. Hơn nữa các ngươi chính mình cũng thấy hai ngày này các nàng chọn cái xọt ra ra vào vào không biết ở vội chút cái gì. Ta chỉ là nghĩ qua đi nhìn xem, nào nghĩ nhà bọn họ cư nhiên thật sự thu thứ tốt. Nàng đều đã lâu không có ăn qua thịt, này thịt là cái gì tư vị đã sớm quên mất. Nghĩ đến đây nàng liền một bụng chua sót, ô ô ô nhà của chúng ta đều hơn nửa năm không có người qua thịt mùi tanh, này tam đệ mội khen ngược còn có thể thường thường về nhà mẹ để ăn thượng thịt, đáng thương ta kêu cường tử đều gầy thành bộ ráng gì. tưởng thanh tài nhìn một màn này tẫn cảm thấy mất mặt, tay áo vung ném xuống một câu đi rồi, ta thu thập đồ vật ngày mai cùng hương nhi đi nhạc phụ ra, trong nhà cha ngươi còn đi, đều béo thành heo còn gầy. Gây là bộ dáng gì nàng là không có gặp qua đi chương 138 đảo bùn đất Mặc kệ trương tam hoa như thế nào không vui như thế nào cầu xin Tưởng thành tài ngày hôm sau vẫn là mang theo bạch liên hương về nhà mẹ để đi Có lẽ là bởi vì này vừa ra Hoàng tiểu xảo bên kia qua thật dài một đoạn thời gian bình tĩnh mà lại bốc đồng 10 phần nhận tử Nói ngày đó tưởng thành tuấn một nhà cùng đại sơn thẩm một nhà làm rõ nhận thân ý đồ sau Hai nhà quan hệ càng là càng ngày càng chặt chẽ. Cái kia Dương Thúy Hoa các nàng tâm tâm niệm niệm món ăn hoang giá tưởng thành Tuấn bọn họ chính là thoải mái hào phóng tặng một con Cấp Đại Sơn Thẩm bọn họ, thuyết minh chờ lần này sinh ý làm thành sau lại mua lễ qua đi cấp nhật thần, đồng thời cũng đem bọn họ đưa lại đây bạc còn cho bọn hắn. Tiền các ngươi cầm, trong nhà phải dùng địa phương nhiều nữa, nói nữa hôm nào thứ này muốn bán nói không chừng còn phải dùng tiền đâu. Đại Sơn Thẩm kiên quyết không thu. Thẩm, ngươi liền thu đi, chúng ta nếu là trên tay không có tiền ta lại sao có thể đồng ý như vậy phân ra đâu. Hoàng tiểu xảo thực cảm tạ bọn họ hỗ trợ, chỉ là như vậy liền đem nhiều như vậy tiền giao cho bọn họ thật đúng là thực sợ hãi. Cuối cùng ở Hoàng tiểu xảo các nàng nhiều lần bảo đảm hạ đại sơn thẩm mới đem kêu ngân lượng nhận lấy. Hành, ta đây liền trước thu hồi tới, lần sau phải dùng hỏi lại ta lấy. Ngay nay, bạch bạch nhiều tránh một lượng bạc tử. Hoàng tiểu xảo nói không nên lời vui vẻ. Xem bọn họ môi, lại đến chọc nàng, nàng khiến cho các nàng đem phân ra khi thiếu các nàng một chút một chút tất cả đều phun hồi ra tới. Một con gà rừng một con thỏ hoang, trong lúc nhất thời nhà bọn họ cũng ăn không hết nhiều như vậy. Hoàng tiểu xảo liền đem gà rừng cấp phơi nắng lên làm thành thịt khô gà, như vậy có thể phân về sau từ từ ăn, đến nỗi con thỏ. Hoàng tiểu xảo vô cùng đơn giản làm cái thịt kho tẩu con thỏ thịt liền tính. Tuy rằng tài liệu đơn giản, chính là đối với lâu không thấy thịt hai cha con tới nói đó là vô cùng mỹ vị. Nương làm đồ ăn chính là ăn ngon. Tiểu Nha Nhi hoàn toàn yêu Hoàng Tiểu Xảo đồ ăn hương vị. Sau khi ăn xong Hoàng Tiểu Xảo làm tưởng Thành Tuấn đi ngủ ngủ, bất quá hắn cũng không có đồng ý. Này đều buổi chiều, ta liền giúp người đem vật kia cấp làm tốt, sau đó chúng ta sớm một chút nấu cơm ăn ngủ tiếp đi, thời gian này đều ta đi ngủ cũng ngủ không được. Vì thế tưởng Thành Tuấn ở nhà làm gieo trồng giá, Hoàng Tiểu Xảo cùng Tiểu Nha Nhi đến bên ngoài tìm bùn đất đi. Nay tìm bùn đất cũng không thể tùy tiện tìm, những cái đó khô cằn khẳng định là không dùng được, chính là lấy về tới cũng không có cách nào đem kia đồ ăn cấp loại sống. Mầm nhi, kia bùn đất nhất định phải hát hát tùng tùng. Như vậy bùn đất chất dinh dưỡng tương đối đủ, càng thích hợp bọn họ loại này chút ít bùn đất gieo trồng. Nương hai hành động làm người cảm thấy kỳ quái rốt cuộc sợ là không có ai sẽ nơi này đảo nơi đó đảo tìm bùn đất, phải biết rằng bùn đất nơi nào không có. Hoàng tiểu xảo tìm được bùn đất khi trở về, tưởng thành tuấn cũng đã đem gieo trồng giá làm tốt. Và, làm được thật sự thực hảo ra. Hoàng tiểu xảo vừa nhìn thấy cái kia cái giá trước mắt sáng ngời, không nghĩ tới chính mình chỉ là như vậy nói một câu hắn cư nhiên làm ra tới, hơn nữa làm được so nàng nghĩ đến càng tốt. Thang chữ A giống nhau giá gỗ, cộng 4 tầng, 4 tầng then thượng đều đình có một loạt trên cọc gỗ mặt giá ống chúc, đầu đôi cùng chung dàn còn dùng dây thừng cố định ở. Như vậy tính xuống dưới mỗi biên 4 bài tổng cộng 8 bài, đã có thể loại không ít đồ ăn. Thật sự, tưởng thành tuấn này vừa nghe cư yên tâm xuống dưới, liền sợ chính mình làm sai, không hợp nàng dùng. Đúng vậy, thật sự thực hảo, vừa qua khỏi hiện tại đem bùn đất lấy về tới lạc liền cùng nhau phóng đi lên nhìn xem đi. Hoàng tiểu xảo nói làm liền làm, đem bùn đất thả đi lên, không nhiều không ít vừa và tốt. chương 139 làm người phán đoan nói. Hảo, lúc này nhà của chúng ta có đồ ăn có thể ăn. Hoàng tiểu xảo nhìn kia xinh đẹp cái giá vui vẻ cười. Hôm nay buổi sáng kia không thoải mái đã sớm vứt đến sau đầu. nay thật sự có thể loại ra đồ ăn tới. Tường Thanh Tuấn muốn nói không có hoài nghi đó là giả. Như vậy điểm đồ vật thật sự có thể đem đồ ăn cấp loại sống. Yên tâm, bảo quản ngươi có đồ ăn có thể ăn. Hoàng tiểu xảo điểm này chính là thập phần có tin tưởng, sao nói cũng là nông nghiệp đại học ra tới, như vậy điểm sự đều khó đến nàng, kia nàng không phải ra tới ném lao sư mà sao. Hoàng tiểu xảo nhìn sắc trời thời gian cũng không tính sớm, hôm nay liền sớm tắm rửa ăn cơm ngủ hảo, rốt cuộc hắn một ngày không ngủ khẳng định cũng mệt mỏi, tạm chấp nhận giữa chưa dư lại một đĩa con thỏ thịt bọn họ vô cùng đơn giản ăn cơm chiều. Một ngày tựa hồ cứ như vậy đi qua. Thế nào, có mệnh hay không? Lời này vừa ra, hoang tiểu xảo cảm thấy chính mình hỏi đều là vô nghĩa, này ở trong núi buôn tẩu một đêm sao có thể không mệt Thói quen nào có cái gì có mệnh hay không? tưởng Thanh Tuấn không thèm để ý mà lấp đầu, này đối với hắn tới nói đó là thực bình thường sự, so với trước kia đã coi như là thực nhẹ nhàng, bất quá lần này vận khí thực hảo, săn tới rồi một con đại lợn rừng. Sợ là có mau 300 cân, lúc này chuẩn có thể phân đến cái giá tốt, ít nói cũng có cái 5-6 lượng. Nghe thấy cái này hoàng tiểu xảo liền đặc biệt cao hứng, cái cái gạch xanh phòng 60 lượng trên giới sự, lợi hại như vậy, kiếp như vậy tính thực mau liền có thể xây nhà. Ngốc nương tử, này đại đồ vật không phải mỗi lần đều có thể gặp gỡ, nói nữa gặp gỡ cũng không có thể nói trăm trăm có thể săn đến. Thật dễ dàng như vậy kia đến bao nhiêu người sẽ lấy thượng tánh mạng đi liều một lần, chính là tay giả đời một năm có thể săn cái hai ba hồi cũng đã rất lợi hại. Phần lớn thời điểm vào núi chỉ có thể săn điểm ga rừng thỏ hoang linh tinh, vận khí không hảo tay không mà về cũng là thường thấy sự. Rất nhiều người cũng không biết kỳ thật con mồi chúng nó thông minh, người được hơi thở của người sống sẽ tránh né. Hắc hắc, nhân gia này còn không phải là ngẫm lại mà tôi. Nói giỡn, tuy rằng kiếm tiền là nhiều chút Chính là đây chính là cao nguy công tác, nàng mới không muốn hắn bộ dáng này đi đua đâu. Hảo đi, nàng thừa nhận, nàng đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản, chúng ta vẫn là thành thật kiên định sinh hoạt tới hảo. Ta sẽ nỗ lực kiếm tiền. Thế nào cũng muốn cho các nàng nương hai một cái an ổn ra, ít nhất không cần lo lắng giầm mưa dai nắng, hiện tại ngủ đi. tưởng thành tuấn gấp không chờ nổi muốn thử xem chính mình mới làm giường thế nào, nhìn xem rốt cuộc rắn chắc không. Ở bên ngoài phơi mấy ngày, thật vất vả hôm nay trong phòng thùng không ở ngại địa phương, giường cũng phơi khô, nghĩ đến này tưởng thành tuấn một phen đem hoàng tiểu xảo ôm vào trong ngực, hoàng tiểu xảo đó là muốn kêu không dám gọi, muốn cười không dám cười, rốt cuộc tuy rằng bất đồng giường, chính là như thế nào hài tử vẫn là cùng các nàng cùng gian phòng đâu. Yên tâm, ta đi xem qua, mầm nhi đã ngủ. Tưởng thành tuấn nói càng làm cho hoàng tiểu xảo thẹn thùng không thôi. Người này xem ra sớm đã có tính toán. Quả nhiên, cổ nhân vẫn là rất có dự kiến trước, nam nhân quả thật là thực sắc tính giã. Hôm nay đồng dạng ngủ thượng tân giường Tiểu Nha Nhi sớm liền chạy đến chính mình trên giường ngủ đi, lúc này đang ngủ ngon lành đâu, cũng không biết chính mình thành trăm vạn phục điện áp bóng đèn vẫn luôn ở nơi đó sáng trưng chiếu, nàng cái gì cũng không biết. Nguyệt Nhi xấu hổ đến trốn bảo vân. Ơn, này giường làm được không tội, không có kêu kéo kẹt kéo kẹt thanh âm. Tưởng Thành Tuấn cuối cùng tổng kết như vậy một câu làm người phán đoan nói. chương 140 ta không biết hẳn là làm sao bây giờ. Ngày hôm sau Tưởng Thành Tuấn cùng Hoàng Tiểu xảo sớm liền rời giường ra cửa, làm gì đi? Đương nhiên là rút đồ ăn mầm đi, nay đều cách mấy ngày rồi sợ là kia đồ ăn mầm cũng đã trưởng thành khá hơn nhiều. Thu ý dần dần dày, lạnh leo sáng sớm càng có thể làm người cảm nhận được ngày mùa thu đã đến, đi ở trong rừng Hoàng Tiểu xảo nhịn không được rụt rụt cổ. Ô oh, oh, hảo lãnh, tưởng thành tuần này náy, chính mình rốt cuộc vẫn là không đủ cẩn thận, như thế nào liền quên mất cho nàng mua hai bộ quần áo đâu, này muốn trọc phong hàn làm sao bây giờ. Đem chính mình áo ngoài cởi khoác ở nàng trên người, trong núi không có người, người trước khoác, minh họp trợ ta cùng với người đến chấn trên trí thượng mấy bộ quần áo. Hoàng thiểu xảo đảo cũng là không có cự tuyệt, nàng rất rõ ràng chính mình thể chất không có cách nào cùng tưởng thành tuần chống lại. Cùng với như vậy ngươi đẩy ta đẩy chi bằng sớm một chút đem kia đồ ăn mầm cấp rút trở về tới thực tế. Đi vào trong rừng, hoàng tiểu xảo thực mau ở kia phì nhiều lùm cây hạ tìm được rồi kia một bụi rau xà lách mầm. Quả nhiên mấy ngày không thấy lại trưởng cao không ít, cây cây đều béo béo tốt tốt. Chọn những cái đó khá lớn cây đào, tiểu nhân đem nó lưu lại nơi này, liền tính không thể loại, hôm nào trưởng thành cũng có thể lại đây đem chúng nó rút trở về nấu ăn. Không giống nhân công điểm bá như vậy, này đó rau xà lách mầm lớn lên rậm rạp phi thường yêu cầu tiến hành trải vớt cho chúng nó một cái càng tốt sinh trưởng không gian. Thành Tuấn ca đảo thời điểm nhớ rõ kia đồ ăn căn hạ muốn lưu thượng một ít bùn, như vậy đồ ăn hội trưởng đến càng tốt. Yêu cầu này làm khó tưởng Thành Tuấn, này rậm rạp còn phải cho chừa chút bùn này như thế nào đảo? Có thể hay không nha ra tới sau lại cấp bao điểm bùn? Tưởng Thành Tuấn nhỏ giọng hỏi. Hoàng tiểu xảo nhìn nhìn Sau đó quyết đoán gật gật đầu, ấn trong nhà kia mấy cái chút cái giá quy cách hoàng tiểu xảo tính một chút, hai người đào đủ rồi đồ ăn mầm sau dư lại liền lưu tại nơi đó. Ăn qua cơm sáng, đem đồ ăn đều reo đi lúc sau tựa hồ không có gì sự có thể làm, ngươi nói loại này điển trồng trọn, ngượng ngùng nhân ra đồ vật còn không có thu đi tạm thời còn không có chuyện của ngươi, này việc nhà liền như vậy vài thức mà ba lượng hạ liền làm tốt. Rảnh không có việc gì, Hoàng tiểu xảo tới tâm tư, này không quả hồng bánh nàng còn không có nghiên cứu ra tới đâu, nghĩ đến này nàng lấy ra hôm trước chích quả hồng, nhéo nhéo, vui mừng con siết, này quả hồng cũng không có bởi vì thả hai ngày mà thuộc thấu biến mềm mại vẫn là như vậy gian chắc. Hoàng tiểu xảo lấy quá một cái quả hồng chuẩn bị toàn ra, theo sau nghĩ vậy quả hồng bánh làm thành ít nói cũng muốn cái một cái tháng sau, lần này phải làm không thượng như vậy năm nay liền không biện pháp làm. Chính là vấn đề thượng này quả hồng sao, đã từng ngày thấy thủ, này nhưng như thế nào cho phải? Làm sao vậy? Tường Thành Tuấn trong tay vội vàng nghề một sống, chuẩn bị dùng dư lại một ít vật liệu gỗ lại cấp làm mấy chương ghế gỗ tử, thấy Hoàng Tiểu Xảo tựa hồ thập phần phiền não nhịn không được hỏi. Làm sao bây giờ? Hoàng Tiểu Xảo hiện tại nhu cầu cấp bách có người cho nàng giải thích nghi hoặc, tưởng Thành Tuấn rò hỏi giống như buồn ngủ chung có người đưa lên gối đầu không biết hẳn là làm sao bây giờ. Nói ra nghe một chút, ta giúp ngươi ngẫm lại biện pháp. Tường Thanh Tuấn rất có nhẫn mại ngồi sồm hoàng tiểu xảo trước mặt, một bộ ngươi nói ta nghe bộ ráng. Ngươi nói này quả hồng bánh phải làm thời gian đặc biệt trường, phải chờ ta làm ra đến xem có thành công hay không này quả hồng đều đã qua mùa, này không thử ta cũng không có bao lớn nắm chắc, vạn nhất không được vậy lãng phí, hướng đại gia thu quả hồng chính chúng ta mệ tiền. Giáo đại gia làm đó chính là lãng phí đại gia quả hồng, ta không biết hẳn là làm sao bây giờ. chương 141 làm bánh quả hồng. Ngươi nói này chính mình thu, người đến có tiền vốn đi, bọn họ hiện tại liền như vậy điểm tiền một nhà ấm no còn phải dựa nó đâu. Này muốn đều quăng vào đi này kiếm vẫn là mệnh trước không nói, ít nói cái này tháng sau trong nhà không có tiền làm chi tiêu. Kiếm lời còn hảo thuyết liền ăn như vậy một cái tháng sau khổ. Muốn mệt nhà bọn họ cái này mùa đông như thế nào quá. Này muốn cho đại gia cùng nhau làm đi. Người này ra có tin hay không chính mình là một chuyện. Phải tin tưởng chính mình đem quả hồng cùng thời gian đều quăng vào tới. Cuối cùng này bánh quả hồng không có làm thành này lại lãng phí thời gian lại lãng phí quả hồng còn lãng phí nhân công. Nàng lại nên như thế nào hướng đại gia công đạo. tưởng thành tuấn sao có thể không biết hoàng tiểu xảo băn khoăn. Bọn họ rốt cuộc trột vào trên tay tiền vẫn là thiếu chút. Ngươi yên tâm đi làm đi, trừ bỏ cho ngươi mua quần áo mua chăn còn có trong nhà sở cần giữ lại tiền đều quăng vào đi có thể thu nhiều ít làm nhiều ít đi, lúc này đây không được liền tiếp theo. Phú quý hiểm trung cầu, không buông tay đi làm lại như thế nào sẽ có thành công cơ hội đâu. Hoàng Tiểu xảo nghe được lời này bế tắc giải khai, đúng vậy, đem trong nhà yêu cầu mua, giữ lại có thể làm nhiều ít liền nhiều ít bái, không đến mức sẽ đói chết một nhà ba người cũng có thể bác một chút. Không phải có như vậy một câu sao bác đánh cuộc, xe đạp biến mô tò. Hảo, nghe ngươi. tưởng khai, Hoàng Tiểu xảo trong lòng áp lực không thể nói không có nhưng là ít nhất đến cũng không có như vậy lớn. Hắc hắc làm quả hồng bánh đi. Quả hồng bánh tốt nhất chọn nhân tài đó chính là mới vừa thuộc lại còn không có thuộc thấu biến mềm quả hồng. Như vậy quả hồng làm quả hồng bánh khi mới không dễ dàng lạ. Đương nhiên mới vừa ngắt lấy xuống dưới quả hồng mới mẻ nhất tốt nhất, bất qua không quan hệ lạc. Này đó hái được xuống dưới không có biến mềm cũng không thể lãng phí. Ngay thường ở bên ngoài mua một cân quả hồng muốn bao nhiêu tiền. Hoàng tiểu xảo vẻ mặt ham học hỏi nhìn tưởng thành tuấn, ta tưởng chúng ta giá muốn cùng thị trường không sai biệt lắm sau đó nhìn nhìn lại nhà của chúng ta bây giờ còn có bao nhiêu tiền, có thể lấy nhiều ít ra tới, có thể mua nhiều ít. Này làm buôn bán à, đầu bóc không rõ ràng lắm không được, cái gì đều phải tính toán hảo tới, phải có điểm kế hoạch. Bằng không tài chính quay vòng bất quá tới đó là một dây phá sản sự. Vấn đề này làm khó tưởng Thành Tuấn, phải biết rằng này trong núi Sơn ngoại quả hồng nhiều nữa, người bình thường cũng sẽ không mua tới ăn, đồng dạng bởi vì nhiều bán không ra giá cả chậm rãi cũng không có người đi mua. Cái này thật không biết, thứ này dĩ vãng đều bán không ra đi. Hoàng Tiểu Sảo nghe xong lời này trong lòng có này tính kế, Thành Tuấn ca, ngươi xem như vậy biết không? Năm nay chúng ta cũng không biết này quả hồng có thể hay không làm thành, này giá đâu liền cấp thấp một chút, nếu làm ra tới, sang năm lại thoáng thêm tăng giá, cứ như vậy đại gia cũng không cần bởi vì ăn không hết như vậy nhiều đem quả hồng phá hủy ở trên tây, thứ hai chúng ta cũng có thể tiết kiệm phí tổn, rốt cuộc chúng ta hiện tại tiền không phải nhiều như vậy. Ơn, như vậy cũng hảo, nếu không như vậy đi quả hồng thứ này lại trọng liền nhị văn tiền một cân. Hoàng tiểu xảo tưởng cũng không có tưởng gật gật đầu, hành, không thành vấn đề. Ngươi vội đi, ta nhìn xem thứ này có thể hay không làm. Hoàng tiểu xảo nắm lên một cái quả hồng lấy ở trên tay sau đó cầm đao bắt đầu tức ra, thành tuấn ca, ngươi có thể hay không trước cho ta làm sọt che sọt. Phải làm sự tình mới phát hiện muốn chuẩn bị đồ vật nhiều lắm đâu. Muốn cái gì bộ ráng? Hoàng tiểu xảo khoa tay múa chân nói một lần sau. Tưởng Thành Tuấn liền đi ra ngoài chém cây trúc đi, hắn biết này muốn thật làm cái này, một cái xọt che xọt khẳng định là không đủ, chính mình còn phải nhiều làm một ít, miễn cho thu tới quả hồng thời điểm không có đồ vật trang. Chương 142 tứ gia. Tưởng Thành Tuấn sau khi rời khỏi đây, Hoàng tiểu xảo thật cẩn thận bắt đầu tức quả hồng ra, làm quả hồng bánh bước đầu tiên đó chính là trước thải quả, đem quả thải sau khi trở về liền phải đi ra, nhưng đừng xem thường liền lững đạo trình tự làm việc a kia chính là tương đương có chú ý thải quả giống như nàng vừa mới theo như lời này quả không thể là không thủ, như vậy phơi ra tới đường phân không đủ không ngọn, cũng không thể đủ là quá thủ, như vậy nét bánh khi dễ dàng lạ. Đệ nhị, này toàn ra cũng đặc biệt chú ý, này ra không thể đi dày, như vậy đem bên trong thịt quả phá hủy liền không hảo, vừa vẫn tốt đó là tốt nhất. Hoàng thiểu xảo đây là tràn đầy thể hội, nàng hiện tại kia một phen đại đao rất khó toàn ra mỏng ra. Thật sự thực hao tổn tâm trí, nhất định phải đặc biệt cẩn thận, như vậy thực dễ dàng mệt. Mỗi khi lúc này nàng liền đặc biệt tưởng niệm nhân loại vĩ đại phát minh, giống nhẹ nhàng dao gọt hoa quả còn có kia đi ra đao, kia thật sự một cái là lại mau lại hảo muốn hơi mỏng, muốn hổ liền hổ. Một tiểu thùng quả hồng, hoang tiểu xảo tức hảo một đoạn thời gian mới tức như vậy mấy cái. Đang làm gì đâu? Ăn qua cơm chưa còn không có đi ra ngoài vội hỷ nhi lại đây nhìn xem sắp trở thành chính mình muội tử hoàng tiểu xảo, đây là phải làm ngươi nói kêu bánh sao. Chính quả hồng thời điểm hai người đã quen thuộc, Hỉ nhi cũng nghe nàng nói qua quả hồng bánh thứ này, xem nàng hiện tại xử lý này thuộc quả hồng liền nhớ tới nàng lời nói, thuộc quả hồng có thể làm tốt ăn quả hồng bánh. Đúng vậy, hoàng tiểu xảo cũng không gạt. Xem ngươi muốn nói không phải gia đình giàu có tiểu thư ra tới ta thật đúng là không tin như vậy. Điểm đơn giản đồ vật xem ngươi làm được ta đều thế ngươi sợ hãi. Kỳ nhi bắt tay voi qua, lấy tới, ta giúp ngươi. Nhìn ngươi lợi hại, hành, ngươi cho ta tức một cái nhìn xem. Hoàng tiểu xảo có điểm không phục, nàng cảm thấy chính mình tức đến khá tốt. Kỳ nhi bất hòa nàng chí khí, lấy quá nàng đưa qua đào, sau đó cầm lấy một cái quả hồng dao nhỏ vũ động bay nhanh. Chi thấy kia ra ngoan rán đi theo nàng dao nhỏ một vòng hai vòng ba vòng vây quanh chuyển, liền trưởng thành lớn lên một cái, xem đến hoàng tiểu xảo giật mình. Muốn nói nếu nàng dùng chính là dao gọt hoa quả tức thành bộ dáng này nàng tuy rằng sẽ khen ngợi, nhưng là hiện tại dùng chính là dao phay, hoàng tiểu xảo trong lòng chấn động vô pháp dùng ngôn ngữ đi biểu đạt cấp kiểm tra kiểm tra, nhìn xem quá không quá quan. Kỳ nhi đem chính mình vừa mới tức tốt quả hồng đưa cho hoàng tiểu xảo. Nhìn xem kia quả vẫn là nguyên lai hình dạng, da cũng chỉ là gọt bỏ hơi mỏng một tầng, muốn nói này đao công không quá quan, như vậy Hoàng Tiểu Xảo thật đúng là không biết thế nào mới tính hảo. Thật là lợi hại. tựa hầu nghĩ đến cái gì, Hoàng Tiểu Xảo có chút khẩn trương, thì nhi tẩu, nếu không ngươi gia nhập đến đây đi, ta đến lúc đó cho ngươi tiền công. Tốt như vậy đao công người không thỉnh kia còn muốn tìm người nào. Hành, kia có cái gì vấn đề? trở về ta cùng nương các nàng nói một tiếng là được. Hỉ nhi nói chuyện đồng thời trong tay sống cũng không ngừng lại, cha mẹ chồng các nàng nhưng nghĩ nhà các ngươi đâu, đã sớm nói làm trong nhà người phối hợp các ngươi, các ngươi yêu cầu chúng ta hỗ trợ đâu nói thẳng là được. Hoàng tiểu xảo cũng không có khách khí, xem hỷ nhi tức đến hảo đều trực tiếp thoái vị, như vậy dư lại cũng đều phiền toái tẩu tẩu ngươi lâu, giống này đó ngạnh ngạnh thì tốt rồi. Những cái đó quá mềm liền từ bỏ đặt ở một bên đường ăn quà vặt ăn, tức cũng làm không tới bánh quả hồng. Hành, ra đây đã biết. Hỉ nhi một điểm liền thông. Có hỷ nhi hỗ trợ, kia một tiểu thùng quả hồng thực mau liền tức hảo, tưởng thành tuấn cũng chém cây trúc trở về chuẩn bị khởi công. chương 143 làm bánh quả hồng. Hoàng tiểu xảo đem quả hồng từng bước từng bước đặt ở sop phơi, mặt trên lại cháo thượng đại sơn thẩm đưa tới sa mỏng, bước thứ hai đã hoàn thành. Giống nhau sao đều không cháo đồ vật, như vậy phơi đến càng mau, chính là đối với hoàng tiểu xảo tới nói sạch sẽ vệ sinh càng quan trọng, quả hồng rốt cuộc có đường phân, thực dễ dàng đưa tới rồi bỏ sâu. Cứ như vậy là được. Tường Thanh Tuấn còn không có tới kịp hỏi, Hỉ Nhi đã hỏi. Vừa mới tức quả hồng thời điểm hoàng tiểu xảo đã cùng nàng nói chính mình ra tính toán, làm nàng trở về hỏi một chút, nếu có thể, nàng muốn cho Hỷ Nhi tẩu đến lúc đó lại đây chính mình ra hỗ trợ. Cho các nàng tính thượng một phần tiền công Còn sau lại cấp một thành phần hồng cho các nàng Ngày sau nếu sinh ý hảo lại nhiều cho các nàng một ít Thì nhi chính là ôm học tập tâm thái ở làm Đến nỗi muốn hay không cùng các nàng ra cùng nhau làm việc này Còn không tới phiên nàng làm chủ đâu Bất quá nàng thật đúng là nghĩ tới tới hỗ trợ Nếu sinh ý có thể hoặc nhiều hoặc ít có thể lấy một phần tiền công Không được cũng coi như giúp giúp mọi từ bái Người nghĩ đến quá đơn giản Nay chỉ là vừa mới bắt đầu đạo thứ nhất trình tự làm việc mà thôi, kế tiếp nhiều nữa phải làm đâu. Hoàng tiểu xào cười, muốn thực sự có đơn giản như vậy thì tốt rồi, phơi đến có thể còn muốn miết bánh, biên phơi biên miết, sau đó muốn thượng sương, phải làm như nhiều, làm được không hảo cũng liền tương đương với bạch bận việc. Này bánh quả hồng không giống phơi những thứ khác, thứ này muốn ngày phơi đêm lộ, không thể gặp mưa, cho nên xem thời tiết thập phần quan trọng, nếu thời tiết không hảo có thể quay không cẩn thận mắc mưa còn muốn chạy nhanh lau khô, chăm sóc thập phần quan trọng. Giống như nghe thực phiên thoái. Hỉ nhi, nhi nhi nhi mi nói, Hoàng tiểu xảo cười. Cơm chưa sau, tưởng thành tuấn đi ra ngoài một chuyến, sau khi trở về đem Hoàng tiểu xảo kéo về trong phòng, sau đó lây lây lấy ra hai cái túi cấp Hoàng tiểu xảo. Đây là vừa mới ở hổ thúc nơi đó lấy về tới, tổng cộng phân bảy lượng 65 văn, nơi này là mấy năm nay ta trộm lưu lại. Có ba lượng 122 văn tiền, này đó ngươi đều nhận lấy, trong nhà muốn mua cái gì, mua bán nơi đó muốn như thế nào ra tiền ngươi làm chủ. Hoàng tiểu xảo cầm này túi, cảm giác nặng chữ, trong lòng trăm vị thành tạp, nàng chân thành nói, hảo, ta nhất định sẽ tranh đến tiền. Ở hiện đại này nam nhân đem trong nhà quyền sở hữu tài sản giao cho chính mình lao bà thực bình thường. Xem phim truyền hình cổ đại gia đình giàu có đem nhà kho chìa khóa giao cho chính phòng cũng là thường thấy tiết mục, chính là như vậy bẩn cùng ra đem tiền giao cho nàng, còn làm ngươi tùy ý sử dụng kia thật đúng là hiếm thấy Lần này cảm động cũng chỉ là hoàng tiểu xảo lại lần nữa thấy tưởng thành tuân sủng chính mình một tí xíu, về sau về sau nàng phát hiện chính mình ra sao này may mắn tìm được rồi như vậy một cái đem chính mình đương nữ nhi sùng ái nam nhân. Hoàng tiểu xảo bắt được tiền sau cũng không có lập tức khiến cho thôn trưởng hỗ trợ tìm người thu quả hồng, mà là bình tĩnh ở nhà đãi một cái buổi chiều, giúp đỡ tưởng thành tuấn bận trước bận sau. Hiện tại bọn họ không có cái kêu kinh tế năng lực đi tiêu hao như vậy cũng chỉ có thể chính mình làm. quả hồng muốn thu đó là thực mau sự, chính là vấn đề thượng là bọn họ hiện tại sọt che không đủ, như vậy thu hồi không kịp khi xử lý khẳng định không được, lại đến trong nhà cũng không có băng gạc. Như vậy trực tiếp phơi nàng không yên tâm, rốt cuộc làm thức an vệ sinh an toàn quan trọng nhất. Cho nên nàng đã nghĩ kỹ rồi, chờ ngày mai cùng đi chợ đi đi, đem yêu cầu đồ vật đều mua đã trở lại lại làm kế tiếp sự tình, hiện tại trước đêm nên làm chuẩn bị làm tốt. Hôm nay ban đêm bọn họ một nhà sớm ngủ, chờ mong ngày mai học trợ. chương 144 học trợ. Ngày hôm sau sáng sớm tưởng thành tuấn liền dậy. Tuy rằng nhìn hoàng tiểu xảo kia ngủ say kiểu nhan thực không tha hắn vẫn là nhẹ nhàng diêu tỉnh nàng. Trong lúc ngủ mơ hoàng tiểu xảo ngốc ngốc tùng tùng mở ra mắt, mơ hồ mà nhìn tưởng thành tuấn, xem đến tưởng thành tuấn tâm ngứa, chính là hắn mắt sắp phát hiện một khắc trương trên giường tiểu nha nhi dở dở, chuẩn bị rời giường, hắn ôn nu nói, rời giường đi, hôm nay muốn đi học trợ. Hoàng tiểu xảo ba chớp trước mắt, thực mô phục hồi tinh thần lại, nhớ lại hôm nay họp trợ sự, chạy nhanh rời giường nàng lên tiểu nha nhi cũng đi lên. Mở cửa vừa thấy, bên ngoài thiên còn không có bắt đầu trở nên trắng, chính là có thể nhìn đến thật nhiều nhân ra đều sáng lên ánh đến mơ hồ còn có thể nghe thấy nói chuyện với nhau thanh. Học chợ hôm nay, rất nhiều người đều sẽ buông trong tay sống đến bên ngoài đi vừa đi, có lấy nhà mình loại rau xanh đi bán, có lấy nhà mình gà sản trứng đi bán, còn có thuần túy đi đi dạo mua mua đồ vật. chợ 7 ngày một lần, Cho nên rất nhiều thời điểm mọi người đều sẽ buông trong tay sống đi ra ngoài dạo một dạo. Hoàng tiểu xảo rửa mặt trải đầu qua đi nghĩ nấu cơm, tưởng thành tuấn đã đi tới, không cần nấu, chúng ta tới rồi trấn trên mua điểm ăn thì tốt rồi, chúng ta sớm một chút xuất phát đổi cái sớm. Hoàng tiểu xảo sừng sốt một chút, Nga, Hảo, cũng là này làm cơm đến muốn bao lâu à, chờ nàng đem cơm làm ra tới ăn đều rất chậm, còn muốn mang lên mầm nhi này tới rồi chợ đều sợ tán tập. Nàng nhanh chóng giúp Tiểu Nha Nhi rửa mặt trải đầu sau đó khóa lại môn người một nhà đi ra ngoài. Tường Thanh Tuấn đi ở phía trước, Hoàng Tiểu xảo nắm Tiểu Nha Nhi tay theo ở phía sau, trải qua lão phòng bên kia khi vừa vặn gặp phải nàng kia ác bà bà mở cửa. Trương Tam Hoa vừa mở ra môn thấy Hoàng Tiểu xảo các nàng không đợi các nàng phản ứng lại đây liền phanh một tiếng giữ cửa thật mạnh đóng lại, đem Hoàng Tiểu xảo các nàng xem đến sừng suốt sừng suốt. Đi thôi. Tường thanh tuấn nhữ một chút mi tựa hồ biết chút cái gì, hắn cũng không có nói mà là thúc dục hoàng tiểu xảo các nàng chạy nhanh đi. Hoàng tiểu xảo đương nhiên sẽ không bởi vì trương tam hoa hao tổn tâm trí. Một đường hướng cửa thôn đi, phát hiện không ít người đều có sọt chọn cái sọt nói nói tiếu tiếu đi tới, xem ra cũng đều là đi học trợ. Đại gia gặp mặt đều sẽ đánh thượng thanh tiếp đón. Xảo nhi. Mặt sau chuyển đến kêu to thanh, hoàng tiểu xảo các nàng quay đầu nhìn lại. Nguyên lai like là hỷ nhi các nàng đang ngồi xe bỏ lại đây, các ngươi cũng đi chấn trên. Ấn, đến chấn trên mua điểm trong nhà phải dùng đồ vật. Trừ cái này ra nàng còn đem chính mình đi lên thải tới dược liệu cùng thiếu bộ phận quả hồng cũng mang đến, nhìn xem hôm nay có thể hay không làm thành một đơn sinh ý đi. Nếu không ngươi cùng tẩu tử các nàng cùng nhau ngồi xe bỏ qua đi, sau đó ở chợ đầu đường chờ ta. Tưởng Thành Tuấn nhìn nhìn trên xe còn có vị trí liền đối Hoàng tiểu xảo sau đó nói: "Đúng vậy, Xảo Nhi đi lên bái." Kỳ Nhi nhưng thật ra thật cao hứng tiếp đón Hoàng tiểu xảo đi lên, bất quá Hoàng tiểu xảo cũng không có ý tưởng này, không được, ta còn là đi đường hảo. Nay một đường rất xa, ngươi vẫn là cùng Mầm Nhi ngồi xe đi, này tiền chúng ta không tỉnh." Tưởng Thanh Tuấn cho rằng Hoàng tiểu xảo lo lắng tiền sự. Đối với tiền tới nói hắn càng hy vọng có thể cho nàng tận khả năng hảo sinh hoạt. Nói cái gì lời nói đâu. Hoàng tiểu xảo quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ta không phải bởi vì tiền sự. Được rồi, chúng ta đây đi trước, ngươi phải hảo hảo bồi thành tuấn chậm rãi đi thôi. Thì nhi dù sao cũng là người từng trải, nhìn ra được này còn không phải vợ chồng son tách ra lâu lắm lúc này chính nị vai đâu. Lời này vừa ra xe bỏ thượng mấy cái tẩu tử đều cười. Làm đến Hoàng Tiểu xảo quái ngượng ngùng tẩu tử như thế nào như vậy không lựa lời, ta này không phải lần đầu tiên đi nghĩ nhận nhận lộ sao. chương 145 họp chợ 2. Được được, ngươi nói như thế nào nói như thế nào đi, người ta trong lòng biết liền hảo. Kỳ nhi cũng không nói, làm đánh xe đại thúc chạy nhanh đánh xe, này chậm chế đại gia cũng không tốt. Bên này Hoàng Tiểu xảo là xấu hổ đến mặt đều đỏ, bên kia tưởng thành tuấn đó là trong lòng Mỹ tư tư. Thấy bên cạnh không ai, hắn nhẹ giọng nói, vi phu thật đúng là không biết nương tử như vậy dính người đâu. Hoàng tiểu xảo kinh hoàng chạy nhanh xoay người nhìn nhìn, phát hiện không có người sau lúc này mới quay đầu lại ngó hắn liếc mắt một cái, lao không đứng đán. Nói xong bước nhanh đi hướng tiến đến, có loại bị truyền thuyết tâm sự trọt dạ, trọc đến tưởng thành tuấn cao giọng cười to. Một đường đi tới, thấy càng ngày càng nhiều người đi ở trên đường, trừ bỏ chính mình trong thôn còn chậm rãi tụ tập thôn bên người. Trên đường cũng là thập phần náo nhiệt. Có mệt hay không? Tưởng Thành Tuấn quay đầu lại hỏi. Ta không mệt mầm nhi có mệt hay không? Hoàng tiểu xảo nhìn ra được dọc theo đường đi Tưởng Thành Tuấn đã tạm chấp nhận các nàng tốc độ đi tới. Nàng kỳ thật còn hảo, đọc thời điểm thường xuyên cùng các bạn học cùng nhau đi ra ngoài bò leo núi chạy chạy bộ. Thể dục rèn luyện làm được vẫn là mệnh phần, biết như thế nào đi điều chỉnh chính mình hô hấp, tuy nói này thân thể không cho lực. Chính là cũng không đến mức quá kém. Mâm nhi không mệt, ta còn có thể chạy đâu. Tiểu Nha Nhi nói xong bông ra Hoàng Tiểu xảo tay chạy hảo một đoạn đường. Nhìn các nàng đều khá tốt, tưởng thành tuấn cũng liền an tâm rồi. Nguyên tưởng rằng chính mình xuyên đến một cái bẩn cùng đến mọi người đều không có gì ăn cái thời đại. Chính là trước mắt nhìn đến hết thể nói cho Hoàng Tiểu xảo nàng tưởng sai rồi. Ít nhất nàng hiện tại ở cái này địa phương vẫn là rất rồi rào. Dọc theo đường đi thấy ven đường ngoài ruộng loại đến tràn đầy lúa nước, trên sườn núi trong đất cũng loại đủ loại cây nông nghiệp. Phía trước chính là trấn, lại đi phía trước đi lên ban ngày đó chính là thành, kia thức ăn chúng ta liền tại đây trong trấn bán đi, gần nhất thức ăn không nhiều lắm không cần thiết đi xa, thứ hai không biết có thể hay không bán cái giới. Hành, nghe ngươi! Hoàng tiểu xảo xa cho rằng này trấn tựa như bọn họ quê quán như vậy chỉ là một cái khá lớn mà lại giàu có thôn sáng lập ra cái địa phương tiến hành mua bán, kết quả phát hiện vẫn là có khác nhau. Xem, rất xa liền thấy kia một đạo tường thành, ở nàng ý tưởng tường thành tường thành, không phải trong thành mới có tường sao, nguyên lai like này trấn trên cũng có. Hào đi, nàng kiến thức hạng hẹp, cùng bình thường xem phim truyền hình không giống nhau. Nơi này tường thành có môn bất quá cũng không có quan binh trông coi. Tường thành tuấn mang theo hoàng tiểu xảo các nàng trực tiếp đi tới chợ trước, chỉ thấy đã rất nhiều người trên mặt đất mang lên chính mình ra vật, có bán đồ ăn, có bán thịt, còn có bán bệnh, bất quá thời gian còn sớm, này chợ bán đồ vật người kia chính là so mua đồ vật còn nhiều. Làm hoàng tiểu xảo không nghĩ tới chính là như vậy dùng tường thành hộ lên cư nhiên liền như vậy một cái phố công phu, thoạt nhìn tựa hồ có điểm hư A Nơi này chính là Trần Sao. Kia cũng quá nhỏ đi, nhìn tới nhìn lui cũng liền bọn họ này một ít người bán rong, tựa hồ cùng phim truyền hình người đến người đi có rất lớn khác nhau. Hoàng Tiểu xảo có như vậy một tí xíu mất mát? Không phải, nơi này chỉ là cho chúng ta này đó lâm thời bảy quán địa phương, đông tây nam bắc Muôn bốn cái môn, chúng ta hiện tại ở địa phương là cửa bắc, chờ lát nữa ta mang người đi nhìn một cái. tưởng thành Tuấn nhìn ra Hoàng Tiểu xảo mất mát, cười. Nga! Hoàng tiểu xảo gật gật đầu, sau đó chỉ vào bên kia hỏi, những cái đó lại là đang làm cái gì? Tường thanh tuấn theo nàng sở chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một cái nha dịch đang ở lấy tiền. chương 146 mắt cho xem người thấp. Nga! Ở chính mình bày quán đều phải giao quầy hàng phí. Tường thanh tuấn nhìn thoáng qua liền biết là chuyện như thế nào. Hoàng tiểu xảo giật mình trương đại miệng, không phải đâu này còn muốn thu quầy hàng phí. Này nếu là đồ vật bán không ra đi đâu. Quá hô cha, nguyên lai like này thu quầy hàng phí mặc kệ ở đâu cái thời đại đều có thể hành đến thông A. Hoàng tiểu xảo nhìn nhìn tưởng thành tuấn cong giỏ tre, sau đó nhìn nhìn phía trước đang ở thu quầy hàng phí nha dịch, nếu không chúng ta không bán. Này sao lại có thể? Tưởng thành tuấn không nghĩ tới Hoàng tiểu xảo sẽ đột nhiên nói nói như vậy, này quầy hàng phí cũng liền 10 văn tiền, chúng ta vẫn là cấp đi. Chính là đối với hoàng tiểu xảo tới nói nàng cũng không hy vọng chính mình cực cực khổ khổ tránh tới tiền cứ như vậy bị người cầm đi, nàng hôm nay liền mang theo như vậy mấy cân quả hồng lại đây, này còn không biết có thể bán bao nhiêu tiền đâu. Ta không phải không bán, này trong trấn có hay không bán quả cửa hàng. Nàng càng hy vọng có thể tìm được một nhà có thể hợp tác cửa hàng, nàng phụ trách cung hóa thì tốt rồi, như vậy ít lại like tiêu thụ mạnh càng thích hợp. Ngươi là tưởng bán cho quả phô. Tường Thanh Tuấn nghĩ nghĩ cảm thấy này xác thật là cái ý kiến hay, này giống như thực hảo, ta dẫn ngươi đi xem xem đi, phía trước phố đông nơi đó có ra quả phô sinh ý khá tốt, chúng ta qua đi nhìn xem. Hoàng Tiểu xào cười, ra hỏa này giống như một chút cũng không lo lắng người khác sẽ không thu chính mình này đó quả hồng, bất quá nói thứ này chưa từng gặp qua nếu không có người thu kia thật đúng là chỉ có thể nói hắn không biết nhìn hàng. Hành, ngươi dẫn chúng ta qua đi bái. Hoàng thiểu xảo theo tưởng thành tuấn một đường đi, phát hiện chính mình vừa mới ý tưởng thật đúng là chính là sai. Thời gian qua một lát này chợ người đó là càng ngày càng nhiều, mua đồ vật bán đồ vật, thét to cỏ kẹ mặc cả, thanh âm này hết đợt này đến đợt khác, náo nhiệt cực kỳ. Xuyên qua bắc phố chuyển nhập phố đông người này lưu càng nhiều, bán bánh bao, bán bài vóc, tiểu lầu trà lâu đầy đủ mọi thứ, nơi này tựa hồ càng vượng. Đi theo ta, tưởng thành tuấn nhìn càng ngày càng nhiều người. Có điểm lo lắng hai mẹ con sẽ đi lạc, đi hai bước lại quay đầu lại nhìn xem, một đường không giấu vết vì các nàng mở đường, Hoàng Tiểu xảo lôi kéo Tiểu Nha Nhi gắt gao đi theo hắn phía sau. Phía trước là được. Tường Thanh Tuấn chỉ chỉ cách đó không xa một nhà cửa hàng nói, Hoàng Tiểu mầm ngẩn đầu nhìn một chút, lâm ra quả phô. Nàng lưu ý một chút, cửa hàng này sinh ý quả nhiên không tồi, này ra ra vào vào đại bộ phận ra tới trong tay đều dẫn theo đồ vật ra tới. Thành giao lượng vẫn là không tồi, này ra vào đều là nhà có tiền nha hoàn bà nương chiếm đa số. Cũng là cũng chính là nhà có tiền mới có này tiền nhàn rồi ăn mấy thứ này. Thành tuấn ca, này chờ lát nữa đi vào ngươi trước đừng nói chuyện, xem ta hành sự. Nay tuy chưa thấy qua heo lên cây vẫn là gặp qua heo trốn chạy, hoàng tiểu xảo cẩn thận phân phó. tưởng thanh tuấn gật gật đầu. Một nhà ba người thực mau đi tới lâm ra quả phô. Này vừa vào cửa liền thấy có năm sáu cá nhân đang ở tuyển quả, mà một bên gã sai vật bận tối mày tối mặt, thấy có khách nhân tới cửa gã sai vật chạy nhanh đón nhận trước, bất quá vừa thấy bọn họ ba người bước chân dừng một chút sau đó quay đầu đường không có thấy. Tường Thành tuấn nhưng thật ra không có gì, rốt cuộc liền bọn họ này ăn mặc nhìn cũng không giống như là có tiền nhàn dỗi người, này gã sai vật trông mặt mà bắt hình trông hắn cũng đều là thói quen. Nhưng Hoàng tiểu sao nuốt không dưới khẩu khí này a. Có lầm hay không, không đều nói khách hàng là thượng đế sao? Này mắt chó xem người thấp nàng cũng không cho rằng này quả phô có thể có bao nhiêu hảo. Bất quá nàng bất động thanh sắc, ngẩng đầu ưỡn ngực tiếp tục đi vào đi. Không nói này gã sai vật chính là này, mua quả đều hướng về phía các nàng chỉ chỉ trò chỗ. Này nhưng đem Tiểu Nha nhi dọa, nàng gắt gao lôi kéo Hoàng tiểu xảo tay. Chương 147 hủy đi chưa bài. Mầm Nhi không sợ, nương ở đâu? Hoàng tiểu xảo tuy rằng trong lòng có bất hòa này cửa hàng làm buôn bán ý tưởng, chính là cũng không đại biểu cho nàng nguyện ý cư như vậy làm người xem thường. Hôm nay khiến cho nàng tới cùng bọn họ hảo hảo thượng vừa lên cái gì gọi là đạo đãi khách, cái gì gọi là khách hàng là thượng đế. Nàng chậm rãi đi qua đi, chỉ thấy nói là quả phô trên thực tế quả chủng loại thiếu đến đáng thương, thu là thu hoạch mùa, nếu nói mùa thu đều không có cái gì quả có thể bán nói. Như vậy này cửa hàng cũng không có gì lê gớm. Nàng vây vây tay ý bảo gã sai vật lại đây. Khách nhân gọi vào, này gã sai vật vẫn là không tình nguyện. Nhưng thật ra trưởng quầy tại nội thất ra tới thấy sửng sốt một chút chạy nhanh tông của gã sai vật về phía trước. Trưởng quay lên tiếng, gã sai vật cũng không dám không nghe. Tiến lên túng túng nói, nghĩ muốn cái gì nói đi, ta cho ngươi xưng, bất quá nơi này không có nợ trướng. Thật không hiểu được trưởng quầy. Thế thế nào mấy người này cũng không giống mua nổi trái cây người. Hoàng tiểu xảo chỉ chỉ này cửa hàng quả, nơi này trừ bỏ lê cùng quả quýt liền không có khác quả sao. Quả nho có hay không? Không phải Hoàng tiểu mầm nói, này trong tiệm trừ bỏ lê bở chính là quả quýt, dư lại cũng chính là một ít quả làm, này mới mẻ trái cây thiếu đến làm người sợ hãi. Gã sai vật ngốc ở, không nghĩ tới Hoàng tiểu xảo sẽ hỏi cái này dạng vấn đề, hơn nữa này quả nho là thứ gì? Trường quay nhìn chạy nhanh chào đón, một trường trụt gã sai vặt đầu một trường, tránh ra, quay đầu lại lại thu thập ngươi. Sau đó xoay người cười ngâm ngâm mà hướng về phía hoàng tiểu xảo các nàng nói, ngượng ngùng, chậm chế nhị vị, ta hướng hai vị buổi tội, không biết tiểu tẩu tử tưởng mua chút cái gì trái cây đâu. Hoàng tiểu xảo trong lòng này khí thuận xuống dưới, này trưởng quay nhưng vẫn là cái không tồi, đáng tiếc này phía dưới người không có giáo hảo. Không biết trưởng quầy này trong tiệm còn có chút cái gì quả. Ta nghe nhà ta ra nói này, lâm ra quả phô không tồi không nghĩ tiến vào xem chỉ có như vậy một ít trái cây, này chất tựa hồ còn không phải thực hào đâu. Lâm trưởng quầy đôi mắt nhỏ giọt một chút, mới ra tới nhìn hai vị ăn mặc bình thường bất quá này khí chất bất phàm, sợ là cái nào nhà có tiền thiếu ra phu nhân ham chơi tự nhiên không dám chầm trễ, chính là không nghĩ tới này nương tử đôi mắt nhưng thật ra cái đầu. Cửa hàng cung hóa ra chút vấn đề, này trái cây vẫn là hắn liều mạng nhân mạch ở lân huyện thu tới, này trái cây đương nhiên cũng liền không có bọn họ vườn trái cây trích tới hảo. Chỉ là này làm cho khách nhân mặt nói như vậy, lâm trưởng quay có điểm hạ không được đài, này không phải tới hủy đi chiêu bài sao. Nghe tiểu tẩu tử ý tứ tự hồ có càng tốt quả. Hắn cũng coi như là nhìn ra điểm cái gì, chẳng lẽ tiểu tẩu tử trên tay có người mới vừa nói kia cái gì quả nho. Liền hắn biết kia quả nho cũng liền phan phiên bên kia mới có, mỗi năm tiến cống lại đây cũng gắt gao hoàng thất bên kia có cái chút ít, hắn không quá tin tưởng trên tay nàng sẽ có. trưởng quầy thật là thông minh, bất quá này quả nho ta không có, bất quá nhưng thật ra có giống nhau thứ tốt. Hoàng tiểu xảo cười, bất quá a ta xem quý phu không thích hợp ta đem đổ vật phóng nơi này. Nàng nhướng mày nhìn nhìn trưởng quầy phía sau gà sai vặt, vào cửa đều là khách. Ta thật đúng là không nghĩ tới quý Phu còn có này chọn khách hành vi, liền cơ bản nhất đạo đãi khách cũng đều không hiểu, ta không cho rằng này cửa hàng có thể làm được lâu dài. Gã sai vật nghe xong tức giận đến trứng mắt, liền nàng kêu nghèo dạng mua nổi sao. Nghe ý tứ này còn không phải tới bán đồ vật, khoe khoang cái cái gì, hắn mới không tin nàng có thể lấy ra cái gì thứ tốt tới, tiểu nương tử đã có thứ tốt liền lấy ra tới cho chúng ta nhìn xem bái, làm chúng ta đại gia mở rộng tầm mắt. Trước 148 mới mẻ quả phô. Lâm trưởng quay quay đầu lại trừng mắt nhìn kia gã sai vặt liếc mắt một cái lại không có quá lớn, từ hắn nhìn về phía tưởng thành tuấn con cái kia sọt ánh mắt không khó coi ra hắn cũng có ý tứ này. Hoàng tiểu xảo khinh miệt mà cười, quả nhiên này thượng bất chính hạ tắc luận A, có cái dạng nào trưởng quay mới có cái dạng gì gã sai vặt, lúc này mới phù hợp quy luật. Này lâm ra quả phô nguyên lai like cũng bất quá như thế, cửa hàng đại khinh khách. Hoàng tiểu xảo điểm cao chân từ tưởng thành tuấn sọt lấy ra một cái quả hồng, kết quả trọc đến trong tiệm khách nhân cùng gã sai vật đều cười. Liên thứ này chính là người nói rất đúng đồ vật. Gã sai vật không chút khách khí phùng bụng cười, ta xem ngươi đầu góc nước vào đi, thứ này thanh thành bộ dáng này đều còn không có thục, đừng nói không thuộc chính là chín này trong chấn nhiều lắm đâu, tính cái gì thứ tốt. Lâm trưởng quay cũng không nghĩ tới chính mình cũng có nhìn lầm thời điểm. Chỉ là hắn cũng không có giống gã sai vặt bọn họ giống nhau cười nhạo bất quá cách làm lại càng làm cho người khó có thể tiếp thu. Hai vị bên ngoài thỉnh, không cần lại qua đây nháo sự. Hoang tiểu xảo giận cực phản cười, hảo, hi vọng ngươi không cần hối hận. Nói xong nắm tiểu nha nhi tay đi rồi. Tường thanh tuấn thập phần khí chính mình không có thể giúp đỡ, nếu không phải chính mình không có bản lĩnh chính mình nương tử cũng không cần như vậy xem người sắc mặt. Hoàng tiểu xảo quay đầu lại thấy chính là tưởng thành tuấn kia vẻ mặt tự trách, cười. Tưởng cái gì đâu, yên tâm, ta không có chuyện, ta bảo đảm các nàng có một ngày sẽ hối hận. Hoàng tiểu xảo mới không tin này trấn trên liền bọn họ một nhà quả phô. Này không đồng nhất ra cửa khẩu không có rất xa chỗ nàng liền thấy một nhà quả phô, nàng lôi kéo tiểu nha nhi liền hướng bên kia đi. Xảo nhi, nếu không ta đi thôi. Tưởng thành tuấn không nghĩ chính mình nương tử lại xem người sắc mặt. Chính mình mất mặt cũng không có quan hệ. Đi thôi, người nương tử ta còn không có như vậy yêu đất, làm buôn bán không đều như vậy, làm việc tốt thường gian nan, ta hiểu. Hoàng tiểu xảo chính là nghĩ kỹ rồi, nếu thật sự đều là mắt chó xem người thấp, vậy chính mình bán, cấp quầy hàng phí liền quầy hàng phí bái. Nhìn nhìn chưa bài, mới mẻ quả phô. Tên nhưng thật ra không tồi, không biết bên trong đồ vật có phải hay không giống như tên theo như lời như vậy đâu. Hoàng tiểu xảo lôi kéo tiểu nha nhi liền đi vào, cùng vừa mới kêu lâm ra quả phô tương phản, các nàng vừa vào cửa liền đã chịu nhiệt tình chiêu đãi, gã sai vật có lễ tương đãi, làm hoàng tiểu xảo tâm sinh buồn bực. Nhà các ngươi trái cây so lâm ra quả phô muốn tới đến mới mẻ vì cái gì sinh ý lại không có bên kia hảo. Nay không đúng à, chỉ bằng quả chất lượng còn có bọn họ phục vụ thái độ so với kêu biên tốt hơn vài lần, như thế nào sinh ý lại không có bên kia tới hảo không phù hợp logica. Trước quầy trưởng quay nghe được lời này ngẩn đầu lên, hướng về phía hoàng tiểu xảo các nàng cười, vị này tiểu ca cùng tiểu nương tử không phải lại đây mua quả đi. Hai vị có điều không biết, nhà của chúng ta này quả phô mới vừa khai trường, gần nhất không có khách quen, thứ hai này trái cây giá cả tương đối bên kia quý chút, này khách nhân tự nhiên cũng liền không có bên kia nhiều, bất quá không phải ta khoe khoang, chúng ta quả bảo đảm ăn ngon. Trường quay lợi hại, ta là lại đây cùng trưởng quay nói suy ý. Hướng về phía này phục vụ thái độ, Hoàng tiểu xảo cảm thấy chính mình ra quả đặt ở nơi này bán càng có giá trị, nàng đồng dạng lấy ra một cái quả hồng, cũng không có lọt vào cười nhạo. Đây là quả hồng, không biết có cái gì chỗ đặc biệt đâu. Trưởng quay vừa thấy là quả hồng, sừng sốt một chút, bất quá xem Hoàng tiểu xảo kia định liệu trước bộ dáng, nghĩ đến hẳn là nội có căn khôn. Trưởng quay nhưng có dao nhỏ, Thái độ của hắn làm hoàng tiểu xảo thực vừa lòng. chương 149 ăn ngon quả hồng. Trưng trưởng quay ý bảo gã sai vật chạy nhanh đi cầm đao tử lại đây. Hoàng tiểu xảo tiếp nhận đao có chút hâm mộ này đao so với chính mình kia dao phe dùng tốt nhiều, thượng thủ liền nhẹ nhàng. Vê ho giờ tờ vê đút. Nàng cầm lấy dao nhỏ theo quả hồng linh hoạt xoay tròn, một tầng bộ bộ ra cứ như vậy xoắn úp thức ra tới, nàng đem quả hồng mổ ra chia làm mấy phần. Sau đó để một phần cấp trương trưởng quầy sau lại các cấp, cấp hai cái tiểu nhị cũng các phân một hối. Trương trưởng quay lấy quá kia quả hồng nhìn nhìn cũng không có nhìn ra tới cùng bình thường quả hồng có cái cái gì hai dạng. Bất quá hắn cũng không có hoài nghi cái gì trực tiếp đem quả hồng đặt ở trong miệng cắn một ngụm sau đó dừng một chút. Phát hiện cũng không có cái loại này sắp sắp cảm giác kích thích khoang miệng hắn lúc này mới yên tâm nhấm nuốt lên. Này một nhai trước mắt sáng ngời, ăn ngon, thứ này ăn ngon, giòn giòn ngọt ngọt. Thập phần ngon miệng. Nói xong hắn đem kia dư lại cũng chạy nhanh bỏ vào trong miệng. Gã sai vật nhóm cũng chạy nhanh bỏ vào trong miệng. Bọn họ như vậy miệng trọn trưởng quầy đều nói tốt ăn. Kia bọn họ còn dám hoài nghi sao? Này ăn một lần hai người liên tục gật đầu. Ăn ngon, ăn ngon. Hoàng tiểu xảo trong lòng có nói không nên lời cao hứng. Này có phải hay không đại biểu cho này sinh ý có hy vọng. Trương trưởng quầy giống như sói đói giống nhau hai mắt sáng lên nhìn tưởng thành tuấn quong soạn. Này không biết tiểu tẩu tử các ngươi nơi này còn có bao nhiêu này quả hồng. Như thế nào rõ ràng là giống nhau quả hồng này hương vị liền không giống nhau đâu. Hoàng tiểu xảo ý bảo tưởng thành tuấn đem sọt bông, sau đó cầm lấy đặt ở sọt mặt trên thảo dược lộ ra đặt ở phía dưới quả hồng. Trương trưởng quay nhìn sọt quả hồng có nói không nên lời thất vọng, này trên cây liền kết ít như vậy trái cây sao. Này sản lượng cũng quá ít đi. Tuy rằng nói nhìn này sọt cũng biết bên trong sẽ không có nhiều ít quả hồng, bất quá liền cũng quá ít đến đáng thương đi, quả nhiên này ăn ngon đồ vật liền càng ít. Trương trưởng quay nói đùa, này quả hồng đương nhiên không ngừng này một ít, ta này chỉ là mang theo ra tới nhìn xem giá, này giá nói hảo liền có thể đưa lại đây. Hoàng tiểu xảo che miệng cười, này quả hồng cũng không phải là một thân cây thượng. Chỉ là ta dùng độc nhất vô nhị bí phương tiến hành xử lý qua đi này quả mới có như vậy hào hương vị. Cái gì? Này không phải trên cây kết. Trương trưởng quầy lấy quá một cái quả hồng nhìn nhìn, quả nhiên quả bính vị trí không phải mới mẻ. Hắn xoay chuyển trong mắt, không biết tiểu tẩu tử các ngươi tưởng bán cái cái dạng gì ra đâu. Hoàng tiểu xảo bình tĩnh mà nhìn trương trưởng quầy, không biết trưởng quầy có thể cho cái gì ra đâu. Đều nói làm buôn bán tâm động vĩnh viễn là có hại cái kia. Nàng hiện tại đảo cũng là không hội, dù sao nàng này quả hồng có thể phong đến hạ, này quả phô trưởng quầy đều nói tốt ăn, nàng còn dùng đến lo lắng này quả hồng bán không ra đi sao. Trương trưởng quay nguyên tưởng rằng Hoàng tiểu xảo nghe được lời này liền sẽ phản thượng nói ra giá như vậy chính mình liền có thể ép giá, nhưng là hắn như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là cái dạng này trả lời, hắn ăn tính lại cũng không có lập tức trả lời. Hoàng tiểu xảo cũng không hội, mỉm cười mà nhìn chờ. Nhìn hoàng tiểu xảo bộ dáng này, Trương trưởng quầy biết chính mình ép giá là không có hy vọng, hắn nghĩ nghĩ, này quả hồng tuy rằng hảo, chính là này trong trấn quả hồng nhiều đến là sợ cũng không phải đặc biệt hảo bán, ta liền cấp cái 12 văn một cân như thế nào. 14 văn một cân, hoàng tiểu xảo thu thu mi không nói. Này giá cũng là quá thấp, nàng vừa mới chính là ở lâm ra quả phô bên kia xem qua nơi đó quả chính là lê bờ cũng 18 văn một cân, hắn nơi này quả giá càng cao. Liền xem tiêu tiêu ra tới giá mỗi loại quả đều so với kêu biên quý trước 3-4 văn tiền. chương 150 sô vàng đầu tiên. So sánh với dưới, này giá nhìn là thấp trên thực tế đã rất cao, ít nhất so với chính mình dự toán giá muốn cao, rốt cuộc chính mình chỉ là cung hóa, nếu không có tiền tránh bọn họ cũng không muốn làm. Có tiền vẫn là muốn đại gia cùng nhau tránh. Bất quả hoàng tiểu xảo vẫn là làm ra khó xử bộ dáng nhìn tưởng thành tuấn tự hồ ở giò hỏi hắn ý kiến. Tưởng thành tuấn hơi hơi gật gật đầu, hoàng tiểu xảo lúc này mới cố mà làm nói, hảo đi, chúng ta cũng tưởng cùng trưởng quay trường kỳ hợp tác, này giá liền này giá đi. Trương trưởng quay lúc này mới thở dài nhẹ nhõn một hơi, này giá đã là hắn có khả năng thừa nhận, nếu lại cao hắn liền không thể làm chủ, như thế rất tốt. Không biết người nơi đó mặt còn có bao nhiêu. Khi nào có thể đưa lại đây? Trong nhà còn có 5-60 gánh, trưởng hầy nhìn xem mỗi ngày đưa nhiều ít lại đây. Vẫn là nói làm chúng ta dùng một lần toàn đưa lại đây. Ơn, ăn một lần đưa lại đây cũng hảo. Nói như vậy nàng có thể sấn bây giờ còn có quả hồng còn chưa thành thục lại làm thượng một đám. Như vậy cũng hảo hòa hoãn chế tắc bánh quả hồng nguy hiểm. Năm sau thành công chính mình lại trọng điểm chế tác bánh quả hồng đi. Lúc này đây đưa lại đây có thể hay không hư đâu. Làm quả sinh ý đều biết này quả có tiêu hao này muốn một tích hóa quả liền dễ dàng hỏng rồi bán không ra. Trường quay yên tâm, ta này quả xử lý quá ngươi chính là phóng một tháng cũng không dễ dàng hư, muốn đưa lại đây trong một tháng có hư ngươi cho ta khấu ra tiền tới. Đối với cái này hoàng tiểu xảo đó là một chút cũng không lo lắng, hơn nữa hôm nay mang đến quả ta đưa cho trưởng quậy ngươi làm đẩy mạnh tiêu thụ, cũng coi như là thành ý của ta. Đẩy mạnh tiêu thụ. Hoàng tiểu xảo dừng một chút, chính là cho các ngươi làm tuyên truyền. Ngậy, là như thế này ngươi có thể đem một ít quả tức cấp thi ăn, lúc này đầu tiến vào trong tiệm mua quả ngươi mỗi mua 2 cân đưa một cái, đưa xong mới thôi, ngày mai liền có thể bán này quả hồng, nay phải về đầu người nhiều. Hoàng tiểu xảo cho trương trưởng quầy một cái trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ánh mắt, trương trưởng quầy nháy mắt đã hiểu. Chú ý này hảo. Này thì ăn như vậy tiện nghi sự còn sợ chiêu không tới người sao. Đồng thời còn có thể kéo trong tiệm sinh ý, nhìn không ra này tiểu nương tử nhưng thật ra cái sẽ làm buôn bán. Hoàng tiểu xảo nào biết đâu rằng cái gì làm buôn bán, chỉ là di chuyển kiếp trước những cái đó quý giới tiệm trái cây cách làm. Cứ như vậy bọn họ thương lượng hảo ngày mai từ trường trưởng quậy mang làm người lại đây tưởng ra trong thôn thu quả, trước cấp một nửa tiền đặc cọc, này quả mua bán xong rồi lại cấp dư khoản. Hoàng tiểu xảo suy trong lòng ngực ba lượng 380 văn vui vẻ đến nói không ra lời, nhìn nhà mình nương tử kia một bộ tham tiền bộ ráng, tưởng thành tuấn hạ quyết tâm về sau muốn tránh thật nhiều tiền làm nương tử cao hứng. Bất quá hắn thật đúng là không nghĩ tới này, ngày thường đại gia ăn nị quả hồng đổi đổi khẩu vị cư nhiên có thể bán tốt như vậy giá. Mầm nhi, đi hôm nay cha cùng nương mang ngươi đi ăn ngon. Nghe nói đây là thật nhiều nhân ra nửa năm tiền thu. Hoàng tiểu xảo như thế nào có thể không cao hứng, này tiền không phải tương đương với chính mình bạch nhạt sao. Nương thật là lợi hại. Tiểu nha nhi trong mắt lóe sùng bái quan mang. Hoàng tiểu xảo cảm thấy chính mình có phải hay không đoạt tưởng thành tuấn quan mang, bất quá quay đầu lại nhìn hắn cũng không có bất luận cái gì không mau tâm cũng liền yên ổn. Phải biết rằng đại nam nhân chủ nghĩa chính là tồn tại Nga. Không nói nơi này chính là kiếp trước nữ nhân so nam nhân cường thế đều một giây dẫn phát gia đình phân tranh. Này vốn dĩ cảm thấy chính mình bán quả rất quý, kết quả vừa đi ăn cái phấn hoàng tiểu xảo hoàn toàn cảm thấy chính mình có phải hay không bị lừa Như vậy một chén canh xuông quả thủy mì sợi cư nhiên muốn 20 văn một chén, này đều mau so với chính mình quả quý một nửa. chương 151 săn sóc trà con 2. Nghĩ đến tưởng thành tuấn cùng nàng nói nơi này tương đối tiện nghi hơn nữa hương vị tương đối hảo, hoàng tiểu xảo có chút tâm tê dại. Như vậy đã kêu tiện nghi, kia nơi này thức ăn rốt cuộc quý thành cái gì một cái bộ dáng. Này ăn ngon còn chưa tính, chính là cố tình hoàng tiểu xảo nếm một ngụm nháy mắt đối tưởng thành tuấn khẩu vị soát tăng quan. Này mì sợi hồ hồ, nước canh cùng nước trong không có gì khác nhau, này cũng trầm trồ khen ngợi ăn nói nàng thật sự không biết cái gì là không thể ăn. Bất quá nhìn bọn họ cha con hai ăn đến nhưng hoan, hoàng tiểu xảo cũng không dám nói cái gì, tạm chấp nhận ăn. Hoàng tiểu xảo đem chính mình phân một nửa cấp tưởng thành tuấn, ngươi ăn nhiều một chút. Tưởng thành tuấn gật gật đầu, trong lòng sáng tỏ. Ăn qua mì sợi, hoàng tiểu xảo làm tưởng thành tuấn mang theo chính mình đi tiệm thuốc đi nhìn một cái. Tưởng thành tuấn đem hoàng tiểu xảo các nàng đưa tới tiệm thuốc sau làm các nàng ở nơi đó chờ chính mình một lát không cần lo đi, sau đó liền đi ra ngoài. Hoàng tiểu xảo đem chính mình mang đến Thảo Dược cấp trưởng quay nhìn, cuối cùng xác định này đó Thảo Dược có thu, bất quá bởi vì dùng lượng không nhiều lắm cho nên hiện tại tạm thời không thu. Tuy rằng này Thảo Dược không có bên dưới bất quá nói như thế nào hôm nay cũng đều thành công giống nhau, trên đời không có mỗi một sự kiện đều là mọi chuyện thuận ý, Hoàng tiểu xảo đối với hôm nay thu hoạch đã thực thấy đủ. Như thế nào, nói hảo sao? Tưởng thanh tuấn đi rồi trở về? Không có. Hiện tại không thu đâu, lần sau có thu lại lộn đi. Hoàng Tiểu Sảo lấp đầu, đi thôi, chúng ta đi mua điểm đồ vật về nhà. Tưởng Thành Tuấn đem chính mình mua lại đây bánh bao đưa cho Hoàng Tiểu Sảo, ăn đi, vừa mới xem ngươi không ăn nhiều ít. Hoàng Tiểu Sảo tiếp nhận tới, trong lòng có nói không nên lời cảm động, hướng về phía Tưởng Thành Tuấn cười cười sau đó đem bánh bao lấy ra tới để một cái bánh bao đưa cho Tiểu Nha Nhi, sau đó lại cấp Tưởng Thành Tuấn một cái, chuẩn bị lưu lại một cho chính mình. Bất quá tưởng thành tuân cấp cự tuyệt, ngươi vừa mới không có ăn nhiều ít, ngươi ăn đi. Tiểu Nha Nhi nghe thấy những lời này cũng đem chính mình trên tay bánh bao đưa trả cho Hoàng Tiểu xảo nương, ngươi ăn, mầm nhi ăn qua mì sợi, này cấp nương ăn. Hoàng Tiểu xảo có đem bánh bao thu hồi tới bất quá cũng không có ăn mà là lưu lại chuẩn bị chờ Tiểu Nha Nhi đã đói bụng lại cho nàng ăn. Một hàng ba người đem phố lớn ngõ nhỏ đều đi khắp, mua rất nhiều đồ vật. Một nhà ba người quần áo mỏng mỏng, phá phá, không có không có, hoàng tiểu xảo sẽ không làm quần áo, bất quá ở đối lập hoàn thành y cùng vải dệt gian giá cả sau nàng quyết định mua vải dệt bông chính mình làm, cùng lắm thì học bái, dù sao trước kia thượng thủ bài học cung cấp tiểu cậu đã làm quần áo, nàng liền không tin người cùng cậu quần áo còn có thể có bao nhiêu đại khác nhau. Nay quần áo đều chính mình làm, nay chăn đương nhiên cũng liền chính mình làm. Nghĩ một người hai đến tam bộ quần áo, hơn nữa chăn, kia cũng là cái mở rộng ra tiêu. Hoàng tiểu xảo không dám đi tìm những cái đó đặc biệt tốt bố, chỉ có thể đi xem một ít tương đối bình thường. Ở trong tiệm nhìn một vòng sau, Hoàng tiểu xảo rõ ràng, này bố giá mặt trên đều là tốt hơn nguyên liệu, trung gian chính là bình thường, hảo nguyên liệu đều phải 30 văn một thước, bình thường nguyên liệu muốn 20 văn. Đột nhiên nàng thấy trong một góc phong mấy quần bố. Nhìn ra được tới nguyên liệu không tồi không nên là đặt ở cái kia vị trí nàng chỉ chỉ kia mấy cuốn bố hỏi trưởng quay kia mấy cuốn bố lại là bán thế nào trường quay từ hoàng tiểu xảo vừa nghe giá sau kia biểu tình liền biết này hảo nguyên liệu là bán không ra chính là không nghĩ tới này cuối cùng chính là này bình thường nguyên liệu cũng bán không ra hắn trong lòng nói không đau tích kia đều là giả chương 152 mua vải rệt Hoàng tiểu xảo này Tâm A có nói không nên lời tư vị Nhìn khi hắn nói đi, vị này tiểu ca yên tâm, chúng ta cái này nguyên liệu tuyệt đối là hảo nguyên liệu. Trường quay lấy lại đây một quyển màu tím nhạt bố đặt ở án trên bàn, các ngươi có thể nhìn xem, này nguyên liệu hảo đâu, chính là này mặt trên bảy chút khắc nhan sắc hủy hoại này bố. hoa tiểu xảo theo trường quay nhìn một chút, trong lòng kinh hỷ, tuy rằng này hoa văn không giống kiếp trước giống như này màu tím mặt trên một khối thiển một khối thâm, có rất nhiều nước chảy dường như một mảnh. Chính là này cũng không ảnh hưởng dùng, hơn nữa chỉ cần ở mặt trên hoa một ít tầm tư ngược lại có thể biến thành phi thường tốt nguyên liệu. Nàng nhữ như mày, tất cả đều cái dạng này sao? Đều không sai biệt lắm là loại tình huống này. Sao nhi, này liền từ bỏ đi, làm ra tới quần áo cũng khó coi, 20 thước bố cũng không nhất định có thể làm ra một kiện quần áo tới. Tường thành Tuấn nói làm Hoàng Tiểu xảo thiếu chút nữa cười ra tới, đây là không nhãn lực vẫn là nhãn lực thật tốt quá. Này nhất bạch nhất hát, hát đối khẳng định lấy giá thấp lấy. Tương so với kêu bình thường nguyên liệu nàng còn càng thích này mặt liêu đâu. Thanh tuấn ca chúng ta hiện tại tình huống này người cũng không phải không biết, trong nhà chăn gì đó đều còn không có đâu. Hoàng tiểu xảo thập phần khó xử. Như vậy đi tiểu nương tử nếu muốn ta liền tiện nghi một ít cho các ngươi đi. Trường quay nhìn Hoàng tiểu xảo do dự không chừng bộ răng nói, cẩn thận ngắm lại này bình thường vải dệt khi nào đều dễ dàng bán ra. Chính là này sai liêu kia chính là ngàn năm khó gặp à, ngươi nếu muốn ta liền mười văn một thước cho ngươi. Hoàng tiểu xảo lắp bắp kinh hãi, kia chính là so bình thường vải dệt còn muốn tiện nghi thượng một nửa, nàng cẩn thận nhìn nhìn kia vải dệt có hồng nhạt, tàng lan, thiển hoàng, thiển nâu, tím nhạt, mai hồng, màu xanh da trời vài cái nhan sắc còn rất thích hợp chính mình dùng. Trường quay, đây là thấp nhất dưới sao. Hoàng tiểu xảo vẫn là hy vọng có thể lại thiếu một ít. Ngươi xem chúng ta muốn đều tương đối nhiều người liền lại thiếu một ít đi. Này thật sự không thể thiếu, ngươi phải biết rằng đây đều là tốt nguyên liệu tới, nếu không phải nhiễm hỏng rồi này giá căn bản là mua không được. Nói nhiều đều là nước mắt ta. Ngươi xem ta này muốn bảy quấn, một hai 500 văn biết không, có thể ta liền cầm đi, này nhiều ta cũng không nói. Một quyển cũng liền đại khái 10 triệu, nàng dứt khoát dùng một lần muốn dù sao người khác không biết dùng như thế nào. Nàng có thể hảo hảo lợi dụng là được Nay không nói trưởng quay giật mình Nay tưởng thành tuấn cũng hoàng sợ Xảo nhi Nhiều như vậy bố Nàng lấy tới làm cái gì Các nàng cũng không dùng được nhiều như vậy Mua nói không chừng này tiền toàn hoa đi Cũng làm không được một bộ đẹp quần áo Thiều nương tử không phải đang nói đùa đi Trưởng quay cho rằng chính mình nghe lầm Nhiều như vậy phế liệu tử nàng đều phải Trưởng quay trực tiếp nói cho ta được chưa thì tốt rồi Dù sao đồng rằng giá Ngươi xem ta lấy bình thường nguyên liệu cũng hoa này tiền, mua này cũng hoa này tiền, nếu không phải mới vừa phân ra chúng ta trên tay tiền không đủ, này nguyên liệu ta cũng không nghĩ muốn. Này nguyên liệu ta đoán không sai nói trưởng quậy đặt ở nơi đó chỉ sợ cũng là chuẩn bị ném, này có thể đổi chút tiền không hảo sao. Hoàng Tiểu xảo cho tưởng Thành Tuấn một cái yên tâm ánh mắt, Thành Tuấn ca, ngươi xem này lập tức liền phải mùa đông tới rồi, trong nhà đều không có quần áo. Này không nhiều lắm làm mấy bộ cũng không được a này tuy rằng khó coi nhưng là tổng so thụ hàn tới hảo. trưởng quầy không nghĩ tới hoàng tiểu xảo đem chính mình tâm tư đều vạch trần, cũng liền đồng ý đem nguyên liệu bán cho các nàng. Đồng thời hoàng tiểu xảo còn ở trong tiệm mua hảo chút lũi trắng bố cùng đông, cuối cùng nàng coi trọng một ít bố toái trường quầy cung cấp đưa cho các nàng. chương 153 tiêu tiền như nước chảy Nay vải dệt cửa hàng đi rồi một vòng hoàng tiểu xảo bi thôi phát hiện chính mình vừa mới kiếm tiền đã còn thừa không có mấy. Nay đại sơn thẩm ra chia hoa hồng cũng chỉ có thể chờ thu được đôi khoảng thời điểm mới có thể cho. Trường quay thứ này phiền toái ngươi chờ lát nữa cấp đưa đến bắc cửa thành tưởng đại thúc nơi đó, liền nói là tưởng thành tuấn là được. Tuy rằng không tán đồng bất quá tưởng thành tuấn vẫn là thuận theo hoàng tiểu xảo. Lấy lòng vải dệt Ba người lại đến tiệm tạp hóa mua dầu muối mễ linh tinh sinh hoạt sở cần sau lại đi chợ mua chút rau xanh, này hôm nay kiếm tiền đến cuối cùng cũng liền dư lại 300 văn. Ước lượng kêu đồng tiền, Hoàng Tiểu xảo lại lần nữa đổi mới đối tiêu tiền như nước chảy lời này lý giải, này tiền không nỗ lực tránh đều không được a Khi bọn hắn dẫn theo đồ vật trở lại cửa bắc thời điểm chỉ nhìn thấy hỉ nhi đang ở lại cấp lại tức tại chỗ không ngừng dẫm bước, này không đồng nhất thấy Hoàng Tiểu xảo liền chạy nhanh đón đi lên. Ta hảo xảo nhi nga, ngươi đây đều là mua chút cái gì à, kia vải dẹt mua có ích lợi gì A sớm biết rằng như vậy ta tới nên ở chỗ này chờ các ngươi, thành tuấn ngươi cũng thật là sao lại có thể tùy ý xảo nhi làm vậy đâu. Nhìn hỉ nhi kia sốt ruột bộ ráng, hoàng tiểu xảo trong lòng ấm ác, hỷ nhi tẩu, ngươi yên tâm đi, ngươi xem ta như vậy khôn khéo một người sẽ như vậy lãng phí chính mình tiền sao. Nếu ta mua đã trở lại chính mình có ta chính mình biện pháp. Ngươi A đến lúc đó liền phụ trách dạy ta như thế nào làm quần áo hảo. Khi nhi nhìn hoàng tiểu xảo kia chẳng hề để ý bộ dáng không biết chính mình phải nói cái gì, chỉ có thể thở dài, đến lúc đó chính mình lại tận lực giúp nàng đi, miễn cho tiền tiêu đi một kiện quần áo cũng xuyên không thượng. Đừng như vậy, về đến nhà ta nói cho ngươi một cái tin tức tốt. Hoàng tiểu xảo vô vô nàng vai, đi thôi, hiện tại chúng ta trước về nhà. Lại nhiều lo lắng cũng chỉ có thể bộ dáng này. Này tiền đều cho chẳng lẽ ngươi còn nghĩ người khác còn có thể lui về cho ngươi sao? Cứ như vậy Hoàng tiểu xảo các nàng mang theo một xe đồ vật ngồi xe bỏ đi trở về. Dọc theo đường đi hỉ nhi vẫn là nhịn không được nhắc mãi, tuy rằng như vậy, Hoàng tiểu xảo vẫn là không có sinh khí, rốt cuộc nàng cũng là tưởng các nàng hảo. Đến nỗi tưởng thành tuấn vậy càng không cần phải nói, hắn vẫn là hy vọng có người có thể hỗ trợ khuyên Hoàng tiểu xảo. Bất quá này nghe nhiều hắn cũng đau lòng nhịn không được vì xảo nương nói chuyện. Tổ tử, chúng ta liền không nói đi, này tiền tiêu chúng ta tạm chấp nhận xuyên thì tốt rồi, lần sau có tiền lại mua chính là. Ta tưởng xảo nhi cũng là có nàng ý tưởng. Như vậy tưởng, cho tới nay không đều như vậy sao, ngươi xem mấy ngày này nàng làm sự tất cả đều là thập phân hảo. Được rồi, ta không nói, này nói cũng có nhân tâm đau ngươi liền trở về nhìn xem bà bà thấy như thế nào nhắc mãi ngươi đi. Hỷ nhi có điểm hận sắc không thành thép, bất quá đã thành sự thật nói thêm nữa cũng vô ích, dù sao đâu một lần họp trợ nàng liền nhất định đi theo các nàng, xem các nàng còn làm lỗi không. Cùng xe còn có một cái đại thẩm, cũng thực tán đồng hỷ nhi nói, này bố xác thật mua kém. Hoàng tiểu xảo trong lòng cười trộm, cũng liền bởi vì các ngươi ý nghĩ như vậy mới làm nàng nhặt cái đại tiếng nghi. Chờ nàng đem quần áo làm ra tới khẳng định dọa các nàng nhảy dự. Tuy nói ngồi xe bò, chính là tốc độ này cũng mau không thượng nhiều ít, lúc này đến trong thôn đã sớm đã qua cơm trưa thời gian. Hoàng tiểu xảo đem bánh bao đưa cho mầm nhi ăn sau liền cùng tưởng thành tuấn cùng nhau đem đồ vật dọn tiến trong nhà. Này Dương Thúy Hoa liền đứng ở chính mình ra trước cửa nhìn bọn họ ra ra vào vào, trong lòng hâm mộ ghen tị hận, hận không thể đem vài thứ kia đều dọn tiến chính mình trong phòng chỉ là chỉ dám tưởng không dám động. chương 150 từ bánh bao phong ba, tâm sinh bất bình dương thúy hoa càng xem càng sinh khí, chính là cố tình chính mình ra nhi tử nhìn nhân ra tiểu nha nhi cầm bánh bao ăn liền thèm thượng, nháo muốn chính mình mua, này lại là khóc lại là nháo, nàng sinh khí ném xuống một câu, muốn ăn chính ngươi đi hỏi ngươi tiểu thúc mướn, ngươi nương không có. Lớn như vậy động tĩnh, hoàng tiểu xảo các nàng sao có thể không có nghe được, chỉ là không nghĩ để ý tới mà thôi mâm nhi, ngươi đến trong phòng mặt đi ăn. Hoàng tiểu xảo nghĩ nghĩ vẫn là không yên tâm, không phải nàng đa nghi mà là nàng đã thấy cái kia cái gọi là tiện nghi cháu trai đã chuột đầu chuột não nhìn chầm chầm nhà mình nữ nhi nhìn. Không phải nàng tâm tàn nhẫn, đệ nhất bánh bao chỉ có một nàng còn không có hào phong đến hy sinh chính mình nữ nhi tới thành tiểu người khác, đệ nhi, cũng là quan trọng nhất một chút lúc trước chính mình ra nữ nhi không ăn thời điểm đứa nhỏ này còn bỏ đa xuống giếng nàng không có quan thê âm Bồ Tát từ bi tâm địa Tiểu Nha nhi cũng có nguy cơ cảm nghe theo hoàng tiểu xảo nói vào nhà đi. nay tưởng ra tiểu bá vương nhìn này đoạt tăn vô vọng sau nơi nào được. Chính là gặp qua hoàng tiểu xảo thủ đoạn hắn không dám đi vào nhà bọn họ nháo đành phải chạy về trong nhà nháo nhà mình nương đi. Dương Thúy Hoa bị lôi kéo lôi kéo đánh cũng tới khí, trực tiếp chiều khởi bên cạnh gậy gộc liền đánh. Tiểu bá vương chạy nhanh kêu cứu gọi tới trương tam hoa còn có dương đại sinh. Ai làm ngươi đánh Bảo Nhi? Trương Tam Hoa thấy Dương Thúy Hoa đánh chính mình bảo bối tôn tử không nói hai lời liền chịu tới một cây đòn gánh liền tưởng chịu qua đi. Dương Thúy Hoa chạy nhanh loại à. Tiểu Ba Vương vừa nhìn thấy Trương Tam Hoa khóc lóc ôm nàng đùi. Nãi nãi, ta muốn ăn bánh bao. Bánh bao. Trương Tam Hoa chừng mắt Dương Thúy Hoa, ngươi nơi nào tới bánh bao, ngươi nha cũng quá lòng dạ hiểm độc, liền cố chính mình ăn chính mình nhi tử đều không màng. Dương Thúy Hoa này sẽ biểu phát hỏa. Này nhi tử ta sinh, ta có thể không đau không? Nhà này tiền đều ở bà bà ngươi nơi đó, ngươi cảm thấy ta có tiền cấp mua bánh bao sao? Hành đi, hoa ngươi mãi mãi ở chỗ này làm ngươi mãi mãi cấp mua đi. Này phân ra đi đều ăn thượng bánh bao, đáng thương nhà ta hoa đi theo chúng ta chịu khổ. Trương tam Hoa này vừa nghe sao có thể nghe không hiểu, xem ra lại là kia trong nhà có cái gì làm người đỏ mắt. Nếu là đổi trước kia nàng khẳng định tiến lên, chính là hiện tại nàng không dám. Bởi vì nàng đau nhất tiểu nhi tử liền bởi vì các nàng những việc này mang theo nương tử dọn đến nhạc phụ gia trụ đi, nàng nếu là lại không nghe hắn nói lại nháo hắn sợ là không bao giờ đã trở lại. Ngươi muốn hâm mộ ta có thể đem các ngươi cũng phân ra đi, suốt ngày ham ăn biếng làm, cũng không nhìn xem chính mình làm chút cái gì. Trương tam hoa giống lên một câu sau đó quay đầu hướng về phía tưởng đại sinh nói, quản hảo tự mình ra bà ương. Một đại nam nhân suốt ngày sợ bà nương giống cái cái dạng gì. Nói xong xoắn thân mình đi rồi, liền sợ đi chậm một bước sẽ bị kéo xuống quay lại mua bánh bao. Này tiên chính là nàng mệnh căn tử. Đi đến sân nghĩ Dương Thúy Hoa nói, này trong lòng như thế nào cũng nuốt không dưới kia khí, không đi xem tổng cảm giác cả người không thoải mái, ấn phân ra sau bọn họ hẳn là quá đến nghèo khó thất vọng, sao có thể quá thượng như vậy tốt nhật tử. Chờ nàng đi ra. Hoàng thiểu xảo các nàng sớm đã đem đồ vật đều dọn đi vào, này tưởng đại thúc chính khua xe bỏ chuẩn bị đi, tựa hồi nhiều lời hai câu sẽ có chó cắn dường như. Tưởng lão tam, đây là đưa cái gì lại đây a Cứ nhiên làm xe bỏ đưa lại đây, chẳng lẽ thật sự giống lão đại gia nói như vậy cái kia sát ngàn đào thật sự mua rất nhiều đồ vật trở về. Đánh xe tưởng lão tam biết trương tam hoa là cái dạng gì người, tiêu tiêu nói không có gì không có gì chạy nhanh đi rồi. Chương 156 không giận không giận. Trương tam hoa chính là khí thẳng phát run, chính là không có cách nào, nàng không dám tùy ý tiến vào tưởng thành tuấn bên kia. Rốt cuộc tiểu nhi tử rời đi trước chính là dặn dò lại dặn dò làm không cần lại đi chọc các nàng kia một nhà. Nàng chỉ có thể nhẫn nếu là trước đây nàng dám không nói hai lời đem sở hữu đồ vật dọn lại đây, chính là từ kia đồ đê tiện tới sau nàng không dám. Hoàng tiểu xảo bọn họ không biết này cách vách trong lòng nghĩ như thế nào. Nàng hiện tại chính vội vàng chạy nhanh nấu cơm, ăn no bụng còn có thật nhiều sự tình làm đâu. Nàng vừa mới thông chi hỉ nhi, làm buổi chiều cùng đại sơn thẩm các nàng lại đây một chuyến. Này không để cho nhóm bát cơm mới vừa bông, đại sơn thẩm các nàng liền vô cùng lo lắng chạy đến. Xào nhi nha đầu, ta nghe hỉ nhi nói ngươi mua rất nhiều vô dụng bố, có phải hay không? Đại sơn thẩm cấp A nàng nghe nói thành tuấn kia Hải tử săn chỉ đại đồ vật. Chính là cũng không thể được chút tiền liền mua nhiều thế này đồ vô dụng a Tới tới tới, chú thêm các ngươi đều trước ngồi xuống không cần cấp. tưởng thành tuấn nhìn nhị lao có điểm nóng này chạy nhanh tiếp đón ngồi xuống, cấp bưng thủy. Hoàng tiểu xảo có điểm tiểu tâm hoảng. Đừng nóng vội đừng nóng vội, nghe hải tử nói như thế nào. Núi lớn thúc rốt cuộc vẫn là gặp qua việc đời, tương đối trầm ổn một ít. Hoàng tiểu xảo đột nhiên cười, thẩm đừng nóng vội. Ta trước cấp dạng đồ vật các ngươi nhìn xem. Có kia đồ vật ở tổng sẽ không tức giận như vậy đi. Hoàng tiểu xảo là như thế này tưởng, nàng chạy nhanh đi đến nhà gỗ nơi đó vớt lên mấy cái quả hồng vội vã gấp trở về. Đây là... Nhìn trên bàn phóng quả hồng, tưởng núi lớn nhìn kia quả hồng kích động ngón tay thẳng phát run, chẳng lẽ đây là ngươi nói thức ăn. Đúng vậy, ta hôm nay cùng thành tuấn ca đến trấn trên đi rồi một chuyến đã đem này quả hồng cấp bán đi ngày mai sẽ có người tới cửa tới thu. Hoàng tiểu xảo cười nói, tới, ta cho các ngươi nếm thử. Hoàng tiểu xảo lấy tới đao cho đại gia đều phân một chút, đại gia ăn một lần đó là trước mắt sáng ngời, đây là bọn họ trước nay đều không có ăn qua hương vị. Ăn như vậy nhiều năm quả hồng, ta thật đúng là không biết này quả hồng còn có như vậy hương vị. Tường núi lớn liên tục gật đầu. Chính là này dọc theo đường đi xảo nhi miệng cũng là đủ khẩn cũng không có cùng ta nói thượng hai câu. Thì Nhi vừa nói vừa đem dư lại bỏ vào trong miệng, có ăn ngon như vậy đồ vật cũng không nói một tiếng. Này trên xe không phải còn có người khác ở sao, cái này phương thuốc ta hiện tại chính là không có tính toán truyền ra đi. Sao Nhi, ngươi tìm nhà ai quả phô? Chính là cái kia mới mẻ quả phô, ta đem quả một đưa cho bọn họ trưởng quay thử, hắn lập tức liền đồng ý muốn chúng ta ra quả hồng, hơn nữa giá cũng không tính thấp. Ta tính toán ngày mai sấn bọn họ đem này trái cây lôi đi, sau đó lại hướng trong thôn hương thân thu một đám lại đây ước thượng, quá chút thời gian trái cây đều chín liền không có biện pháp lại làm này trái cây. kia quả phô có thể, nghe nói là vị nào quan lớn thân nhân, ở kinh thành nổi danh. Núi lớn thúc gật gật đầu, này trái cây bọn họ muốn nhiều ít, nếu không ngươi thu nhiều một ít đi lên, ta nhìn xem trong nhà đằng ra một gian phòng cho ngươi chất đóng. Ngươi ngốc à? Nhiều như vậy trái cây ngươi cho rằng khi nào đều có người thu à, ngươi nghị giúp lương thân cũng không thể như vậy hố chính mình quê nữ. Đại sơn thẩm cái thứ nhất không đồng ý, này đặt ở chính mình trong nhà không đem nhân ra xảo nhi phương thuốc cấp nhìn lại, này sao được, không thể như vậy khi dễ người. Ta, ta này không phải núi lớn thuốc tỉnh ngộ lại đây, cũng ngượng ngùng, xảo nhi, thuốc không có kêu ý từ a chương 157 không có thiên lý, thuốc không cần lo lắng. Này không đều là người một nhà cả không có gì quan hệ, ta còn phải cảm ơn người đâu, này muốn có thể đem phòng ở đằng gia tới kia đương nhiên là hảo, chỉ là hiện tại trong nhà thùng không đủ, ngày mai chúng ta trước thu một ít, sau đó chờ thùng làm tốt chúng ta lại nhận lấy một đám. Hoang tiểu xảo nhưng thật ra cảm thấy này khá tốt, rốt cuộc chính mình trong nhà cũng không có địa phương bung nhiều như vậy quả hồng, nếu có địa phương phóng kia đương nhiên là tốt nhất, phải biết rằng nhà bọn họ hiện tại cái dạng này. Tùy tiện làm điểm, cái gì đều phải tiền. Này thật sự có thể chứ? Núi lớn thúc không thể tin được hỏi. Đương nhiên có thể làm. Thiêm cũng không cần khí. Có thúc như vậy thôn trưởng á là chúng ta đại gia phúc khí. Nếu không phải chúng ta thúc người thật lớn ra lại như thế nào sẽ đề cử hắn đương thôn trưởng đâu? Chính là ngươi không phải nói muốn làm cái gì quả hồng bánh sao. Tưởng thành tuấn có chút không rõ nàng như thế nào đột nhiên thay đổi chủ ý. Không. Bánh quả hồng chúng ta phải làm, nhưng là hiện tại chúng ta làm này giòn quả hồng càng tốt, gần nhất chế làm thời gian đoạn có thể thực mau làm chúng ta thu về tài chính. Thứ hai này giòn quả hồng rốt cuộc đã thành công cũng có người mua, mà kia quả hồng bánh chúng ta cũng chưa có thể làm ra tới. Cùng với như vậy đua vật khí, chi bằng đem đại lượng quả hồng làm thành giòn quả hồng, chút ít làm thành bánh quả hồng, chờ bánh quả hồng làm tốt tới xác định là tốt, chúng ta sang năm lại. trọng điểm làm bánh quả hồng Có thể hạ thấp nguy hiểm sự, bọn họ vì cái gì không làm, mà muốn đi mạo như vậy đại nguy hiểm đâu. Nghe song hoàng tiểu xảo nói mọi người đều cảm thấy có đạo lý, chính là có một người tựa hồ tâm tư cũng không tại đây mặt trên, này không sự tình vừa nói xong nàng lại tới nữa. Cho nên ngươi xem có tiền liền đem tiền tiêu ở những cái đó đổ vô dụng lên rồi. Đại sơn thẩm tâm tâm nghiệm nghiệm đều là những cái đó vô dụng bố, kia tương đương với so tiền ném vào biển rộng A. Như vậy nàng như thế nào không đau lòng? thẩm ngươi yên tâm, này bố ta hữu dụng đâu, này bố ở người khác xem ra là vô dụng đồ vật, ở trong mắt ta nó chính là hiếm, cô bà bối, ngươi cũng đừng lo lắng, chờ ta đem nó làm thành thành các ngươi sẽ biết. Nói xong hoàng tiểu xảo một cái túi tiền, đây là hôm nay trưởng quầy cấp tiền đặc cọc, ba lượng 560 văn, Ơn tính đến này một hai nhiều là thẩm nhà các ngươi chia hoa hồng. Nhìn kia tiền, đại gia trận tròn mắt. Này tiên đặt cọc ba lượng nhiều. Kêu bao nhiêu tiền một cân à? Kỳ nhi dọa. Kỳ thật không riêng gì nàng. Đại gia lúc ấy cũng đều suy nghĩ này bán không ra đồ vật trong núi nhiều nữa là, nếu có thể bán cái ba lượng văn một cân liền không tồi, rốt cuộc thứ này nhưng trọng sưng. 14 văn một cân, nay còn chỉ là một bộ phận đâu. Ta này dự toán nơi này có thể có cái 500 nhiều cân chờ nơi này bán đi còn có thể lại cho các ngươi phân cái một hai nhiều đâu. Đây đều là bệnh nhặt, này nếu là thu đại gia đi lên như vậy thuận lợi nhuận khẳng định liền không có hiện tại nhiều. Không phải đâu, thứ này 14 văn một cân. Đại sơn thẩm trừng lớn mắt, ta cái thiên a ở các nàng trong mắt đưa cũng không hiếm lạ đồ vật cho nàng như vậy lăn lộn mù quáng hai hạ liền bán cái 14 văn một cân. So với bọn hắn loại đồ ăn còn quý, này còn có thiên lý sao. Không sai, chỉ là kế tiếp khả năng liền phân không được như vậy nhiều cho đại gia. Bởi vì này quả hồng muốn thu hương thân này còn phải đưa tiền đâu, thúc cùng thẩm cấp cái ý kiến bái, chúng ta thu đoàn người cấp cái bao nhiêu tiền. Này phương thuốc là xảo nhi ngươi, này giá liền ngươi cùng thành tuấn hai người định đi. Đại sơn thẩm nói, thúc, ngươi ý kiến đâu, không có quan hệ nói ra chúng ta đoàn người thương lượng thương lượng. Hoàng tiểu xảo thấy núi lớn thúc tựa hồ có cái gì tưởng nói. chương 158 thu quả hồng. Ta là tưởng nói này phương thuốc là của ngươi, cũng không làm cho ngươi đều có hại, này đại phân liền các ngươi chính mình tránh, các hương thân sao này quả hồng đặt ở trên cây cũng ăn không hết nhiều như vậy, nhiều một chút là một chút, ngươi liền cấp cái nhị tam văn thì tốt rồi. Núi lớn thuốc nghiêm túc nói, ngươi xem này tiền nếu là hiện tại cấp cao, sang năm này quả hồng nếu là bán không ra này tiền ngươi cũng khó làm. Bất cứ thứ gì đều có cái mới mẹ kỳ. Một qua cái này mới mẻ kỳ thứ này hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có cái giảm giá thời điểm. Núi lớn thúc nói làm hoàng tiểu xạo cười, thúc, người ý tưởng này ta biết, ta hiểu được như thế nào làm. Thúc cùng thẩm liền nhìn xem có hay không người nào tuyển, là nói làm ta trực tiếp toàn thôn thu quả hồng. Này toàn thôn thu có thể hay không quá nhiều. Tưởng thanh tuấn đưa ra nghi vấn. Người này vừa nghe nói này, không có người muốn đổ vật cư nhiên có người thu kia khẳng định đều sẽ đem chính mình ra đều trích lại đây. Trong thôn như vậy nhiều quả hồng thu bọn họ khẳng định không có cách nào một lần thu nhiều như vậy. Đúng đúng đúng, không thể như vậy thu, như vậy thu nói thật sự mọi người đều sẽ đem trong nhà sở hữu quả hồng đều trích lại đây. Núi lớn thúc cùng đại sơn thẩm các nàng đều liên tục gật đầu, vẫn là trước tuyển một ít nhân ra thu đi. Ta nơi này đương nhiên không có vấn đề. Các người nhìn nhà ai tương đối thích hợp liền thương lượng thông chi, như vậy cũng đỡ phải phiền thoái. Hoàng tiểu xảo ý tứ vẫn là trước đem chính mình ở chung tốt hơn người kéo lên, một câu nói người không vì mình, trời chu đất diệt, nàng trước nay liền không có thừa nhận quá chính mình là cứu khổ cứu nạn người tốt. Theo ta thấy này kiểu thúc công bọn họ đối nhà của chúng ta hỗ trợ rất đại, ta không ở nhà hắn đều hỗ trợ nhìn các người, này kiểu thúc nhà nước liền tính thượng một phần đi. Tưởng Thành Tuấn cảm thấy đây là một cái còn nhân tình cơ hội tốt. Như vậy vừa nói, hoàng tiểu xảo trong lòng lại có một hộ nhà, chính là sẽ ra chuyện khi giúp đỡ nàng nói chuyện kia bá nương ra. Như vậy một phen sàng trọn xuống dưới đảo cũng là tuyển định bảy hộ nhân ra. Hành, chờ lát nữa ta liền đi thông chi bọn họ. Núi lớn thúc tuy nói nhìn này không thể ban ơn cho toàn thôn, chính là nói như thế nào cũng có khởi bước không phải sao. Hành, thúc bộ dáng này đi. Này tám gia ngươi cùng bọn họ đều nói tốt, chúng ta này trái cây chỉ thu thanh còn không có thành thủ. Này trái cây chúng ta liền cấp tam văn tiền một cân, mỗi nhà chúng ta chỉ thu cái 100 cân nhiều liền không thu. Này bảy 800 cân đã là bọn họ lúc này đây lớn nhất thừa nhận, lại nhiều nàng cũng không có cách nào tiêu hóa. Hành! Núi lớn thúc vui vẻ mà cười, này tam văn tiền một cân, một hộ nhà 100 cân, như vậy tính lên một hộ nhà liền có thể tránh 300 văn tiền. Đây chính là so làm cái gì cũng tốt. Vậy sự kiện liền giao cho thúc, kế tiếp thẩm cùng tẩu tử nếu là buổi chiều không vội nói liền hỗ trợ ta đem trong phòng này quả hồng đều rửa sạch hảo, trang hảo sọt chờ ngày mai người khác tới thu hóa đi, thành tuấn ca cùng thắng đại ca liền hỗ trợ chúng ta làm một ít sọt che đi. Hoàng tiểu xảo cười đem đại gia sự tình đều an bài. nay không phải việc nhà nông nhất vội thời gian. Chính là lại vội ngày mai người liền phải tới cửa thu hóa như thế nào cũng đều giúp đỡ hoàng tiểu xảo bọn họ cùng nhau đem thư này cấp chuẩn bị tốt. Vì thế, ngày này buổi chiều có thể thấy tưởng thành tuấn trong nhà người đến người đi bận tối mày tối mặt, mọi người đều rất tò mò, chỉ là không ai sẽ nói cho bọn họ nơi này rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Trương Tam Hoa ngẫu nhiên ra tới xem một chút, mỗi một lần trong miệng đều sẽ không ngừng mắng, đơn giản chính là nói tưởng thành tuấn bọn họ ăn cây táo. Rào cây sung không nhận cha mẹ có chỗ lợi đều chỉ nghĩ người ngoài thiên lôi đánh xuống linh tinh chương 159 thu quả hồng 2 đến nỗi thu được tưởng núi lớn tin tức nhân ra kia chính là tâm tình kích động thật sự a cửu thúc công nghe nói sau vô vô dâu vừa lòng cười chính mình quả nhiên không có bạch đau kia hài tử kia hài tử thật sự có thể đem không có thuộc quả hồng làm thành có thể ăn Tuy rằng thực vui vẻ bất quá cửu thúc công vẫn là không lớn tin tưởng Rốt cuộc hắn sống cả đời cũng không có nghe nói này thanh quả hồng có thể ăn. Liên biết cửu thúc ngươi sẽ không tin, xảo nhi kia nha đầu chuyên môn làm ta mang mấy cái cho ngươi nếm thử. Núi lớn thúc lấy ra chính mình ra cửa khi hoàng tiểu xảo cho chính mình kia mấy cái quả hồng. Liên thứ này, kiểu thúc công mắt mị mị mà nhìn kia mấy cái quả hồng, này như thế nào ăn, trực tiếp ăn sao? Không phải, muốn thức ra, thức ra ăn kia chính là giòn giòn ngọt ngọt. Nghĩ kia hương vị tưởng núi lớn liền dư vị vô cùng, ngài lao từ từ ăn, kia nha đầu cấp còn nói làm ngài một lần không cần ăn quá nhiều, ăn nhiều đối thân thể không tốt. Thứ này cùng lời nói ta đều cho ngài đưa tới, ta liền đi thông chi tiếp theo ra, việc này còn không thể lộ ra đâu. Được rồi, tiểu tử ngươi không nói ngươi thúc ta cũng biết cái nặng nhẹ. Cựu thúc công, công. hữu điểm gấp không chờ nổi tưởng thử một lần này quả hồng, ngươi liền chạy nhanh vội ngươi đi. Hành hành hành! Ta vững bận. Từ từ, cửu thúc công đột nhiên gọi lại tưởng núi lớn, kia hai đứa nhỏ có hay không thu hắn cha mẹ bên kia quả hồng. Tưởng núi lớn lúc này mới sửng sốt một chút, bọn họ tựa hồ trước nay nói không nghĩ tới quá vấn đề này, tựa hồ ai cũng không có đem kia gia đình thả tiến vào. Nhìn dáng vẻ của ngươi kia khẳng định là đã không có, thôi, nếu bọn họ không muốn vậy quên đi. Ta cũng không tin có chúng ta che chở này hai đứa nhỏ kia gia đình có thể nhảy ra cái cái gì thiên. cửu thúc công thở dài, này rốt cuộc vẫn là dét lệnh kia hài tử tâm A. Tường núi lớn biết cửu thúc công nói chính là có ý tứ gì, cũng thở dài, này hai đứa nhỏ là cái tâm thành, nhưng thật ra này làm cha mẹ không tiếp phúc, tính có thời gian ta liền khuyên nụ đi, này có nghe hay không ta thật đúng là không dám nói. Làm thôn tộc trưởng cùng thôn trưởng ai cũng không hy vọng nhìn chính mình hậu đại nháo ra như vậy sự, chỉ là thành quan khó đoạn việc nhà, bọn họ cũng không có biện pháp. Được rồi, đi thôi. cửu thúc công nhìn trong tay kia quả hồng đột nhiên tựa như không có việc gì người dường như, phản phất vừa mới kia người nói chuyện không phải hắn giống nhau. Thông chi xong tám hộ nhân ra núi lớn thúc cũng không có nghỉ ngơi trực tiếp trở về tưởng thành tuấn nơi đó hỗ trợ làm sọ so tre. Một màn này nguyên vẹn thể hiện nam nữ phối hợp làm việc không mệt những lời này, thực mau này quả hồng đều cấp rửa sạch sạch sẽ. Rốt cuộc đều vội xong rồi. Hoàng tiểu xảo xoa xoa chính mình lên men eo thon nhỏ, lại không được chính mình liền phải mệt bò. Liên điểm này sống liền kêu mệt mỏi. Khi nhi lắc đầu vẻ mặt không tán đồng. Ngươi cho rằng xảo nhi là ngươi A. Đại Sơn thẩm không đồng ý. Xảo nhi nàng chính là nhà có tiền ra tới tự nhiên không có ăn qua hỷ nhi cái loại này khổ đương nhiên cũng liền không có biện pháp có thể so. Là là là. Hỷ nhi cũng không tức giận. Xảo nhi, ngươi xem tan này bà bà A còn không có nhận hạ ngươi cái này nữ nhi A cũng đã giúp đỡ ngươi. Hôm nay sắc trời cũng không còn sớm, nếu không đều ở tan nơi này ăn cơm đi. Hoàng tiểu xảo nghĩ chính mình hôm nay mua có một ít đồ ăn. Sau đó ngày hôm qua thỏ hoàng thịt còn có đâu. Không cần, liền đi ta bên kia ăn đi, vừa mới ta giao đái tiếu tiếu trở về nấu cơm đi. Đại sơn thẩm đã sớm đã coi an bài, này vội một ngày đều mệt mỏi, ngươi liền sớm một chút nấu nước cấp mầm nhi tắm rửa, quay đầu lại đều cùng nhau đến ta bên kia ăn cơm, thẩm chính là hảo hảo cảm ơn các ngươi. chương 161 giấc mộng. Được rồi, đi thôi.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 Ngươi liền sớm một chút nấu nước cấp mầm nhi tắm rửa, quay đầu lại đều cùng nhau đến ta bên kia ăn cơm, thậm chính là hảo hảo cảm ơn các ngươi. Nếu không phải các nàng mang lên chính mình ra, kia một hai nhiều bọn họ nào có dễ dàng như vậy tránh tới. Hoàng tiểu xảo các nàng cũng bất hòa bọn họ đoạn, gật đầu đáp ứng rồi. Một tường chi cách, Dương Thúy Hoa nhìn bọn họ hòa thuận ở nơi đó nói nói tiếu tiếu, trong lòng nhịn không được phòng đoán. Bà bà ngươi nói bọn họ rốt cuộc ở vội chút cái gì. Này trong chốc lát nàng tựa hồ đem giữa chưa kia một hồi khắc khẩu tất cả đều quên mất. Ai biết, bất quá xem cũng không phải cái gì chuyện tốt. Ngươi cho ta quản hảo chân của ngươi à, nếu dám chạy tới gây chuyện tiểu tâm ta đánh gãy chân của ngươi. Thiên đại sự đều không có làm nàng kia bảo bối nhi tử về nhà tới quan trọng. Nàng quên mất giữa chưa sự, nàng chính là không có quên nàng nhớ thương chính mình tiền sự, còn không chạy nhanh nấu cơm đi. Ngươi là tưởng đói chết ngươi công công cùng ngươi tướng công A. Dương Thúy Hoa xám xịt tránh ra. Buổi tối ăn cơm thời điểm nói lên hoàng tiểu xảo mới biết được nguyên lai tưởng thành tài mang theo bạch liên hoa rời đi sự. Ngươi nói này hêm đẹp một người nam nhân trụ đến nhà phụ gia đình này giống cái dạng gì, không biết còn tưởng rằng cho người ta đi ở dề đâu. Đại sơn thẩm là cái sáng sủa cũng điểm nhìn không được. Ngươi như thế nào nhiều chuyện như vậy, ngươi biết nhân ra đi ở bao lâu sao? Nay khảo thí liền mau bắt đầu rồi, này đi nhạc phụ ra đi một chút có gì đó, lại nói ngươi cho rằng kia hai lão có thể cho cái gì trợ giúp sao. Núi lớn thúc thật sự sợ chính mình bà nương này đem miệng, vĩnh viễn đều là cái dạng này nghĩ sao nói vậy, dễ dàng đắc tội với người. Hoàng tiểu xảo lúc này mới minh bạch vì cái gì hôm nay rõ ràng nhìn chính mình ra như vậy kia toàn ra cư nhiên không có tới nháo, hóa ra là bởi vì nguyên nhân này. Nói thật nếu tưởng thành tài cùng bạch liên hương không ở có thể thiên hạ Thái Bình nói nàng tình nguyện bọn họ này ở nơi đó trụ cái thiên hoang điệu lao, nàng mừng rỡ tự tại. ăn cơm xong sau, tưởng thành tuấn bọn họ sớm liền trở về nghỉ ngơi, chờ ngày mai trường trưởng quạch bọn họ tới cửa thu hóa. Nương tử, ngươi thật lợi hại, ta này thật là nhạt bảo. Tưởng thành tuấn ôm hoàng tiểu xảo ngủ ở bọn họ trên giường lớn, hồi tưởng khởi hôm nay sự hắn vẫn là cảm thấy này liền giống một giấc mộng chứ 161 xe ngựa vào thôn. Ngươi không trách ta hôm nay chính mình làm chủ việc này. Hoàng tiểu xảo biết có nam nhân ở không nên chính mình ra mặt, như vậy sẽ hạ hắn mặt. Có quan hệ gì, muốn cho ta tới ta còn không nhất định có thể nói thành đâu. Thành Tuấn ca, không cần như vậy xem thấp chính mình, ta chính là nghĩ đem này đó làm lên sau. Ngươi cũng thức không ý tự, ta liền đem nhà này gánh nặng giao cho ngươi, ta liền đại ở nhà đường cái nhàn thê lạnh mẫu. Nàng vẫn là thực truyền thống, chính mình ra có nam nhân ở tổng không thể làm chính mình nam nhân ở bên ngoài không dám ngừng đầu, này gì tân ý có thể từ nàng bỏ ra, này về sau nếu là bắt đầu làm cái gì sinh ý nàng chính là tính toán làm hắn tới quảng, hắn học đồ vật như vậy mau hắn tin tưởng đó là không có vấn đề. Hảo, đến lúc đó ngươi liền ở nhà đương phu nhân, sau đó lại cho ta sinh mấy cái hoa hoa. Tường thành tuấn đột nhiên hàm chứa hoàng tiểu xảo vanh thai nói. Trọc đến hoàng tiểu xảo một trận run rẩy lại không dám kêu to, bởi vì hài tử còn ở đâu, sau đó còn có chính là nơi này nhà ở cách đâm không phải thực hảo. Mấy cái. Người đem ta đương heo mẹ a Hoàng tiểu xảo bất mạn đấm đánh hắn ngực, trong đầu lại là nhịn không được náo bổ chính mình cùng hắn hài tử, hai người bọn họ hài tử hội trưởng thành cái dạng gì đâu. Suy nghĩ cái gì? Tưởng thành tuấn có điểm bất mãn chính mình ở nỗ lực thời điểm nàng ở làm việc riêng. Nghĩ hai chúng ta hải tử hội trưởng thành bộ dáng gì? Hoàng tiểu xảo mơ hồ chung không hề phòng bị nói xuất khẩu, chọc đến tưởng thành tuấn lại là một trận cười khẽ, không cần phải suy nghĩ, chúng ta trực tiếp đem nàng sinh ra tới thì tốt rồi. Tâm động không bằng hành động. Đêm đã khuya, tình càng đậm. Ngay hôm sau, tưởng thành tuấn sớm liền cùng đại Thắng ca cùng nhau đến trên núi chặt cây đi, phải làm nhiều giòn quả hồng chỉ là trong nhà thùng không đủ trang. Cho nên còn muốn nhiều chuẩn bị một ít thùng Hoang tiểu xảo nhưng thật ra không nhanh không chậm ở nhà làm bữa sáng Cung tưởng thành tuấn giống nhau cần mẫn còn có ngày hôm qua thu được tin tức kia tám hộ nhân ra Này không thiên hơi hơi lượng bọn họ liền một nhà lớn nhỏ chọn sọt trích quả hồng đi Rất sợ chính mình trích đến bán một chút qua đi này quả hồng liền không thu nay động tính dứt lấy không ít người tò mò Hôm nay xác định vừa mới mới vừa lượng sao Ra loại quả hồng thụ phần lớn đều ở chính mình ra phòng bên hoặc là phụ cận, tổng có thể đưa tới người khác chú ý, nhìn bọn họ đều ở trích thanh quả hồng đều thực buồn bực, đương nhiên cũng có không ít người đang hỏi. Trên đời này nào có không ra phong tưởng, này thực mau tưởng thành tuấn ra thu thanh quả hồng sự thực mau liền chuyển khắp toàn bộ thôn, nghe thấy cái này tin tức mọi người đều kiểm chế bất động. Thẳng đến kia tám hộ nhân ra một đám trọn từng gánh thanh quả hồng lại đây cấp hoàng tiểu xảo bên này đưa quả hồng mọi người đều còn chưa tin này quả hồng có thể hữu dụng Chỉ là bọn hắn sở hữu không tin đều ở thôn cửa tới tam chiếc xe ngựa sau rách nát. Ăn qua cơm sáng sau, hoàng tiểu xảo làm mầm nhi cùng tiêu tiêu ở thôn trước chờ, nếu thấy có xe ngựa biên tới liền dẫn bọn họ hướng chính mình ra bên này đi, nàng ở nhà vội vàng đem đại gia trích lại đây quả hồng sắp đặt hảo. Xe ngựa này trong thôn người cũng đều chỉ là rất xa xem qua, này trong thôn chính là chưa từng có xuất hiện quá, này đột nhiên tới tam chiếc xe ngựa mọi người đều ở phỏng đoán nếu nhà ai ra quý nhân. Kết quả thấy trên xe ngựa mặt ngồi tiểu nha nhi cùng tiếu tiếu khi, đều phỏng đoán rốt cuộc là các nàng nào một nhà. Không đều nói kia xảo nương là nhà có tiền ra tới sao. Này không phải là tới tìm nàng đi. Có người liên tưởng đến cái này. Hắn nói được không sai này, xe ngựa sắc thật là tới tìm Hoàng Tiểu xảo bất quá lại không phải hắn tưởng cái kia nguyên nhân. chương 162 trương trưởng quay tới. Nương nương, trương 33 tới. Tiểu Nha Nhi ở trên xe ngựa rất xa đã kêu lên. Hoàng Tiểu xảo các nàng nghe thấy thanh âm đều đi ra, thấy trương trưởng quầy nàng cũng là lắp bắp kinh hãi Trương trưởng quầy, như thế nào lao ngài đại giá? Nàng còn tưởng rằng chỉ là làm gã sai vật nhóm lại đây lại không nghĩ hắn tự mình lại đây Ta này không phải tưởng tự mình lại đây nhìn xem sao Hoàng tiểu xảo có điểm may mắn ngày hôm qua bọn họ đem này quả hồng cấp rửa sạch hảo Bằng không hiện tại này bọn họ thấy sợ là này sinh ý cũng rất khó lại làm đi xuống Rốt cuộc chỉ cần vừa thấy liền biết cái đại khái Sớm hay muộn vẫn là sẽ cân nhắc ra tới Hành, chúng ta đều chuẩn bị tốt Trưởng quay chỉ lo vận lên xe thì tốt rồi. Trương trưởng quay làm hoàng tiểu xảo đưa tới nhà gỗ trôi chỉ thấy một sọt sọt quả hồng đã trăng hảo. Hắn trong lòng có nói không nên lời thất vọng, bất quá thực mau liền điều chỉnh đã trở lại. Cũng là dù sao cũng là tổ truyền phương thuốc đương nhiên không thể tùy tiện cấp nhìn lại. Mau, đêm này đó quả dọn trên xe đi. Nhớ tới hôm nay buổi sáng sớm liền xếp hạng trước cửa đội ngũ. Trương trưởng quay hận không thể này trên xe ngựa trường cánh lập tức đem này đó quả đưa trở về, có này đó quả có thể đại đại tránh một bút. Có mệnh lệnh của hắn này đi theo phía sau gã sai vật chạy nhanh bắt đầu dọn. Hàn xa quá mức đơn sơ ta liền không thỉnh trưởng quay đi vào ngồi, trương trưởng quay liền nơi này nghỉ ngơi một chút, liền rất ngo thì tốt rồi. Hoàng tiểu xảo chỉ có thể chuyển đến ghế làm trương trưởng quầy ngồi ở sân hưởng thụ sân ngoại đại gia chỉ chỉ trò trò. Mặc kệ lại như thế nào nàng tổng không thể đem người mang tiến bọn họ ngủ phòng đi thôi, làm như vậy chỉ sợ nàng về sau đều không cần ra cửa. Hành, ta hiểu biết. Trương trưởng quay cũng không nghĩ tới nhà bọn họ sẽ là cái dạng này đơn sơ, vừa mới bắt đầu xem bọn họ kia khí chất hắn thật đúng là tưởng nhà ai quý nhân, nhưng chưa từng nghĩ đến cư nhiên sẽ là cái dạng này. Bất quá như vậy cũng hảo, chính mình không cần hoa như vậy nhiều tâm tư, đơn thuần làm buôn bán đó là tốt nhất bất quá. Còn hảo hai người không có xấu hổ bao lâu tưởng thành tuấn bọn họ đã trở lại, có bọn họ hỗ trợ kia một cái sọt một cái sọt quả hồng cứ như vậy bị vận đến trên xe. Này tới tới lui lui như thế nào đại gia cũng là có thể nhìn đến chút cái gì, lần này tử kia tám hội nhân ra vì cái gì sáng sớm trích thanh quả hồng đại gia trong lòng cũng có một cái phổ, hóa ra này thanh quả hồng cư nhiên còn có thể bán. Tiểu tẩu từ này trái cây nếu còn có lần sau nhớ rõ tìm chúng ta. Trương trưởng quay ngồi ở chỗ kêu bên ngoài diễu dít đang nói sao có thể không có nghe được đâu, trong lòng cũng rõ ràng này hoàng tiểu xảo các nàng còn phải làm nhóm thứ hai quả hồng, nghĩ hôm nay kêu trấn trên nhân ra phản ứng hắn như thế nào cũng đến dự định xuống dưới A, chủ nhân quả phô biến bức cả nước chẳng lẽ còn không thể tiêu hao nàng như vậy một chút quả sao. Đương nhiên, làm buôn bán không đều nói một câu làm sinh không thể làm thuốc sao, trưởng quay thật muốn này trái cây 5 ngày lúc sau lại qua đây vận. 5 ngày cũng đủ các nàng này trái cây ướp hảo. 5 ngày là được. Trương trưởng quay biết được như vậy trong thời gian ngắn liền có thể lại lấy nhóm thứ hai quả đương nhiên cao hứng. Vậy nói như vậy định rồi. Này trái cây đôi khoảng ta cùng tiếp theo tiền đặt cọc cùng nhau cho ngươi. Trương trưởng quay đem quá xưng sau số cùng tưởng thành tuấn đúng rồi một chút sau đó liền tung ta tung tăng đi rồi. Hắn còn muốn chạy nhanh hồi bán quả đâu. Tam chiếc xe ngựa vừa đi, này đứng ở bên ngoài xem người có nhịn không được. Thành Tuấn, nhà các ngươi ở thu này thành quả hồng sao? Còn muốn hay không, nhà ta có đâu? Một người mở miệng hỏi kế tiếp liền một đống lớn người ở phụ hợp. Trước 163 nuốt không dưới khẩu khí này. Các vị thân nhân nhà của chúng ta xác thật là ở thu này quả hồng. Bất quá nhà của chúng ta liền lớn như vậy một lần cũng không thể thu đến quá nhiều. Nếu có yêu cầu chúng ta sẽ đi thông chi lại ra. tưởng Thành Tuấn đã sớm biết sẽ có như vậy một ngày. Nhà của chúng ta kế tiếp còn sẽ thu quả hồng, này không đơn thuần chỉ là thu thanh quả hồng này thuộc quả hồng quá hai ngày cũng sẽ thu, đến lúc đó lại thông chi đại gia. Nghe được lời này mọi người đều hoài chút hy vọng, này về sau còn thu tổng so nói cho bọn họ không hề thu hảo. Hành, các ngươi muốn thu nói trực tiếp tìm chúng ta ra thì tốt rồi, nhà của chúng ta quả hồng cái đầu đại lớn lên hảo, bảo đảm ngươi vừa lòng. Một đám đều ở cam đoan. Xem đến hoàng tiểu xảo hảo tưởng bật cười, đồng thời lại có một ít bi ai, càng làm cho nàng kiên định nhất định phải đem bánh quả hồng thứ này lăn lộn ra tới. Cùng đại gia không giống nhau này bị thu quả hồng nhân ra nghe mọi người đều muốn cùng chính mình ra tranh thượng một phân canh trong lòng lo lắng đâu, liền sợ này tưởng thành tuấn bọn họ không hề thu chính mình ra quả hồng. này nghe tưởng thành tuấn bọn họ không có nhà ra nháy mắt thả lỏng lại. Kỳ thật mỗi nhà đều có không ít quả hồng thụ. Phổ biến một hộ nhà đều có 5-600 cân quả hồng, bọn họ hôm nay mới hái được như vậy cái 100 cân dư lại còn nhiều lắm đâu, nếu này một mở miệng thu trong nhà người khác, kia chính mình trong nhà còn bán thế nào đi ra ngoài. Cách vách sớm tại này xe ngựa lại đây khi sẽ biết, trộm nhìn bên này động tĩnh, biết tưởng thành tuấn các nàng leo lên này trong trấn mới mẻ quả phô trưởng quầy trong lòng liền nuốt không dưới khẩu khí này. Đặc biệt là trương tam hoa nàng nguyên tưởng rằng này xe ngựa là đưa chính mình tiểu nhi tử trở về, nào nghĩ này xe ngựa trực tiếp trải qua các nàng gia đình tới rồi cách vết đi. Nhìn bọn họ một nhà bị đại gia vây ở một chỗ nịnh hót cảnh tượng nàng tâm liền càng không phục, loại này đãi ngộ không phải hẳn là các nàng sao. Nuốt không dưới khẩu khí này nàng thở phì phì mà về đến nhà hướng về phía tưởng căn sinh phát giận, nhìn xem ngươi kia hảo nhi tử. Có tốt sự tình không màng chính mình ra ngược lại tiện nghi người ngoài. Ngươi liền quả hồng nhà của chúng ta trên cây nhiều lắm đâu. Này tiền cư nhiên cũng không cho chúng ta tránh. Tưởng căn sinh cũng đang ở vì chuyện này sinh khí đâu. Bên ngoài như vậy đại động tính hắn sao có thể không biết. Này mặt hắn chính là ném đến bà ngoại ra. Chính mình nhi tử làm buôn bán này quả hồng cư nhiên không thu chính mình cha ra. Này không phải ở trên mặt hắn hung hăng ném chính mình một cái tắt sao. Kìa còn không phải các ngươi làm chuyện tốt, nếu không phải các ngươi suốt ngày lăn lộn nhà bọn họ, bọn họ sẽ như vậy đối chúng ta sao? Hán chính là nghe nói này quả hồng một cân tam văn tiền, tính xuống dưới chính mình ra liền có thể tránh cái một hai nhiều tiền, đều là này đó lòng dạ hẹp hỏi. Này như thế nào liền trách chúng ta, chẳng lẽ liền không có ngươi ngầm đồng ý sao? Trương tam hoa không đồng ý, tính. Chúng ta qua đi nhìn xem cùng kia sắt ngàn đao nói một tiếng làm cho bọn họ ra đem nhà của chúng ta quả hồng cũng thu. Này nhà người khác đều thu tam văn tiền, chúng ta đều là người trong nhà tổng không thể hấu người một nhà. Này quả hồng ít nói cũng đến năm văn tiền một cân. Nói làm liền làm, Trương tam hoa nghĩ liền đứng lên hướng bên ngoài đi đến. Tưởng căn sinh thật đúng là không biết chính mình ra bà nương này ra mặt tử có thể như vậy hậu. Đương nhiên đổi người thời điểm chính là chưa từng có đem người trở thành chính mình người nhà, hiện tại có chỗ lợi chính là chính mình người nhà, còn giống như chính mình ăn nhiều ít mệnh giống nhau muốn năm văn tiền, nàng ném đến khởi cái này mặt hắn còn ném không dậy nổi, hắn nhưng không cho rằng kêu lão nhị ra sẽ đồng ý. Ngươi đi đi, nếu ngươi tưởng ngươi thành tài không trở lại ngươi liền đi thôi, liền chút sự tình ngươi cũng nháo không ít. Thường căn sinh vẫn là kéo không dưới cái này mặt, ở hắn xem ra tưởng thành tuấn không thu chính mình ra chuyển ra đi hắn cũng khó coi, tổng so với chính mình đi cầu người hảo, chờ ngươi tiểu nhi tử cao chúng trở về ngươi còn sợ không có kia một vài lượng bạc sao. chương 164 ra mặt dạy chủ. Ta, ta liền qua đi hỏi một chút. Trưng Tam Hoa trước mắt hiện lên tưởng thành tài rời đi trước giao đái nói, khi thế lập tức đã không có, này một vài hai cũng là tiền. Hành, ngươi đừng gây chuyện thì tốt rồi. Ngươi liền qua đi nhìn xem, này người ngoài thấy Tổng hội nói, đến lúc đó hai hài tử khả năng sẽ bách với áp lực sẽ thu nhà của chúng ta. Tưởng căn sinh tuy nói kéo không dưới mặt chính là trong lòng vẫn là nhớ thương những cái đó tiền. Hoàng tiểu xảo bọn họ không biết việc này, còn ở vội vàng cấp đưa quả hồng lại đây người qua xưng đâu. Biên thu này trong miệng còn không quên hướng đại gia hỏi một câu này trên cây quả hồng thành thục đến thế nào. Quả hồng thành thục có trước có hậu. Trước nay liền không có một thân cây đồng thời sở hữu đều chín, còn hảo nàng nghe thấy vẫn là tương đối tốt tin tức, này thành quả hồng vẫn là tương đối nhiều, này thành thục quả hồng cũng liền như vậy một tí xíu, hoàng tiểu xảo tính một chút, như vậy xuống dưới chính mình ra đại khái vẫn là có thể lại làm hai đến tam tranh giòn quả hồng. nay quả hồng đều là trực tiếp nhận lấy liền đưa tiền, hoàng tiểu xảo tùy ý xem xét một chút, này mấy nhà đều là thật thành, này quả hồng cái đầu đều khá tốt. Này tám hộ nhân ra một người 100 tới cân thêm lên hơn 800 mau 900 cân, tổng cộng hoa mau ba lựa bạc. Này bên ngoài nhìn nhân ra đem kêu một chuỗi một chuỗi đồng tiền suy ở trong ngực trong lòng đó là có nói không nên lời hâm mộ. Hoàng tiểu xảo nhìn một chút liền quả hồng, buổi chiều hẳn là liền có thể đem này đó quả hồng cấp xử lý tốt. Thật vất vả thấy hoàng tiểu xảo nhàn rỗi một chút, tưởng núi lớn nhớ trên mặt trước một bộ lấy lòng, xảo như à, ngươi xem này thành quả hồng đã thu lên đây. Ngươi không phải nói phải làm bánh quả hồng sao? Này thục quả hồng khi nào thu? Hoàng tiểu xảo nhìn thoáng qua tưởng núi lớn đã đoán được hắn trong lòng suy nghĩ cái gì, thúc, có một số việc là cấp không tới. Ngươi xem ta này trên tay nhất thời cũng không có như vậy nhiều tiền, thứ hai này trong thôn mấy chục hộ nhân ra đều đem này quả hồng trích lại đây, ta nhất thời cũng lo liệu không hết quá nhiều việc, này kia tử gì đó đều còn không có chuẩn bị tốt đâu. Không phải nàng không muốn giúp đỡ lại ra? Nhưng là người đều phải chú ý làm theo khả năng, nàng tổng không thể đem này quả hồng thu hồi tới liền đặt ở nơi đó mặc kệ. Là thúc quá nóng nội, các ngươi nhìn làm thế nào chứ? Tường núi lớn lỗ hai ứng đỏ, phát hiện chính mình thật sự nghĩ đến quá đơn giản. Thúc tâm ý chúng ta biết, ta biết làm sao bây giờ, đều là quê nhà hương thân có thể giúp đỡ ta hiểu được. Kỳ thật hoàng tiểu xảo vừa mới cũng có nghĩ tới làm như vậy, vẫn là kia một câu lý tưởng thực đầy đặn hiện thực thực cốt cảm. Như vậy đi, chúng ta nhìn xem buổi chiều nơi này làm được thế nào, nếu hoàn thành chúng ta đây buổi chiều liền phóng tin tức đi ra ngoài ngày mai thu quả hồng. Hôm nay buổi tối lại hảo hảo suy nghĩ một chút như thế nào đi an bài đi, hiện tại vẫn là chạy nhanh ăn no cơm chưa đem nơi này đôi quả hồng cấp sửa sang lại hảo đi. Kỳ thật hoàng tiểu xảo rất muốn trực tiếp đi ra bên ngoài mua thùng hoặc là lưu trở về ướp quả hồng. Nhưng là gần nhất này quả hồng một năm mới này một chuyến tựa hồ có điểm lãng phí, thứ hai cũng là quan trọng nhất đó chính là trên tay tiền không đủ. Không có vốn lưu động quả nhiên là phiền. Không chờ nàng tới kịp đi nấu cơm, nàng kia ác bà bà liền tới đây, vừa nhìn thấy trương tam hoa tới cửa hoàng tiểu xảo liền nhịn không được đỡ cái chán. Nàng quyết định chờ có tiền xây nhà nàng nhất định phải đem phòng ở cái đến ly các nàng ra rất xa, đỡ phải nàng ái tới liền tới, chẳng phân biệt thời gian tới. Trưng tam hoa biết hoàng tiểu xảo khó mà nói lời nói, cho nên nàng cũng không có tính toán cùng hoàng tiểu xảo nói mà là trực tiếp tìm được rồi tưởng thành tuấn. chương 165 lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó. Lão nhị, nhà của chúng ta quả hồng cũng đều có thể thu, ngươi nhìn xem ta buổi chiều đem trong nhà quả hồng đều hái xuống đưa lại đây, này người một nhà chúng ta cũng không thu ngươi bao nhiêu tiền, ngươi liền cấp cái 5 văn tiền một cân thì tốt rồi. Trương Tam Hoa cũng không khách khí trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Lời này nghe được Tưởng Thành Tuấn còn không có nói cái gì người khác nghe liền cười. Này đều cái gì thế đạo bán đồ vật so mua đồ vật còn muốn túm. Thật đúng là nghị thứ này cũng chỉ có các nàng ra có sao. Nương, này quả hồng là xảo nhi phương thuốc. Ngươi có cái gì trực tiếp cùng nàng nói đi. Tưởng Thành Tuấn không chút nghĩ ngợi nói. Nàng không phải ngươi nương tử sao. Lấy chồng theo chồng lấy cho theo chó. Ngươi muốn mở miệng nàng dám nói cái gì, ngươi liền đem nàng hưu. Trương Tam Hoa vẫn là đem tưởng Thành Tuấn trở thành trước kia đó là duy mệnh là nghe tưởng Thành Tuấn. Ai biết tưởng Thành Tuấn nói xong lúc sau xem cũng không có xem nàng liền đi rồi, tức giận đến nàng không có dâu có dâu nói đã sớm nhết lên tới. Hoàng Tiểu xảo ở một bên nhìn liền muốn cười, thật đúng là chính là lần đầu tiên thấy như vậy cầu người người, nàng thật đúng là không biết xấu hổ nói à. Trương Tam Hoa nhìn nhìn hoàng tiểu xảo ở một bên muốn cười không cười, tổng cảm giác nàng ở cười nhạo chính mình, đó chính là như thế nào cũng hạ không được cái này mặt, cuối cùng nàng nổi giận đùng đùng đi rồi. Đi rồi cũng hảo, hoàng tiểu xảo là như thế này tưởng, cũng đỡ phải nàng cự tuyệt, này nói ra đi cũng không dễ nghe. năm Văn một cân nàng thật đúng là dám tưởng, tính nàng không gây chuyện kia càng tốt, nàng vẫn là hảo hảo quan tâm một chút chính mình hảo, một đống lớn sự chờ nàng làm đâu. Cơm trưa lúc sau, hoàng tiểu xảo cùng hỉ nhi vội vàng đem kia quả hồng tạp thoái, tưởng thành tuấn cùng đại thắng ca một cái vội vàng làm thùng gỗ một cái vội vàng làm ki tử, rốt cuộc ở mặt trời xuống núi trước đem đại bộ phận quả hồng đều ước hảo, dư lại cũng chỉ là tiểu bộ phận. Như vậy vội một ngày sau hoàng tiểu xảo đó là mệt đến eo đau bối đau. Tưởng thành tuấn cũng nhìn ra hoàng tiểu xảo không khỏe. ân thoải mái. Bên này đối lại quá một chút. Lại dùng lực một chút. Ô đau, tiểu lực một chút hoàng tiểu xảo ghé vào chăn thượng, tưởng thành tuấn chính ngồi quỷ ở nàng một bên, cặp kêu bàn tay to thật cẩn thận mà ở nàng trên người xoa bóp. Hoàng tiểu xảo không thể không nói chính mình đây là tìm một cái nhị thập tứ hiếu tướng công sao, này cũng thật tốt quá, hảo đến làm nàng hoài nghi chính mình nhân sinh. Có ngươi thật tốt. Hoàng tiểu xảo tiểu tiểu thanh mà nói, tưởng thành tuấn vẫn là nghe thấy, hiểu ý cười. Đối với ta tới nói có ngươi mới là thật sự hảo. Ngay hôm sau, tưởng thành tuấn vẫn là sớm đi lên, xem ra đang ngủ ngon lành hoàng tiểu xảo, nhìn kỹ có thể thấy được nàng tầm mắt kia nhàn nhạt hát vọng Cái này làm cho hắn tâm sinh không đành lòng, vì cái này ra nàng thật sự quá mệt mỏi, hắn nhất định phải nỗ lực một chút. Mà có thể thay đổi hiện tại loại tình huống này chỉ có chính mình nhanh chóng tiếp nhận hết thảy giống như bọn họ vừa mới bắt đầu liền nói tốt, hắn chủ ngoại, nàng chủ nội. Cho nên chờ hoàng tiểu xảo lên thấy này dốc lòng một màn, tưởng thành tuấn một bên nấu cơm sáng một bên ở một bên cầm một than ở viết chữ, nhìn kêu một đám đoan chính mà lại hữu lực tự, hoàng tiểu xảo lại một lần cảm thán giá hỏa này học tập năng lực, nếu là kiếp trước giá hỏa này nhất định là cái học ba cấp. Hắn nỗ lực nắng biết, ngày hôm qua ban đêm liền cảm giác được hắn cô tâm sự, xem ra chính mình thật sự muốn tăng mạnh đối hắn dạy học. Vì thế ngày này lúc sau có thể thấy Tưởng Thành Tuấn cơ hồ mỗi ngày buổi tối đều trên mặt đất đồ đồ vẽ tranh, mà Hoàng tiểu xảo thường xuyên đều bồi ở hắn bên người. Cùng chút đồng thời Tưởng Thành Tuấn cũng không có buông trong tay sống, thực mau bọn họ đem thanh quả hồng ướp hảo sau, cũng thu một đám thục quả hồng lên đây. Hoàng tiểu xảo lại một lần cảm thán dân quê giản dị, nàng nói muốn mới vừa thục, không có người một nhà đem những cái đó thuộc thấu đưa lại đây. Chương 166 Hâm mộ tiểu nha nhi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 Này thục quả hồng không có một cây một cây trích, hoàng tiểu xảo đều là một cái trong thôn thay phiên mỗi ngày thu mời ra thục quả hồng, nguyên lai tính toán thục quả hồng là cho bốn văn tiền một cân, cuối cùng nghe xong tưởng thành Tuấn ý kiến đổi thành tam văn tiền, cứ như vậy cũng tránh cho đại gia vì thu nhiều một văn tiền mà không trích thanh quả hồng đưa lại đây. Thục quả hồng một đám một đám làm ra tới, tưởng thành Tuấn cùng đại sơn thẩm ra sân mấy ngày này lượng đầy một kỳ kỳ quả hồng. Cũng có một hai nhà người nổi lên tâm tư, nhìn Hoàng Tiểu xảo làm như vậy cũng đi theo đem chính mình ra quả hồng tức ra phơi nắng, này đưa tới đại sơn thẩm một nhà bất mãn. Hoàng Tiểu xảo cười, này giòn quả hồng ngày đó tặng sau khi ra ngoài còn không có thứ bậc hai đợt giòn quả hồng ước hảo, này giòn quả hồng liền ở chấn trên truyền khai Đoàn người vừa nghe nói mới mẹ quả phô đem này giòn quả hồng bán 25 văn một cân đều giật mình, không ít người cho rằng chính mình có phải hay không bán giá thấp. Đây cũng là nhân tính, chỉ là không đề cập thích lợi bọn họ kia đều là không có gì sự, cũng chỉ có lúc này người mới có thể thấy rõ người. Hoàng Tiểu xảo cũng tùy ý bọn họ đi lan lộn, nếu bọn họ có thể lăn lộn ra tới kia đảo cũng coi như bọn họ thông minh. Dù sao nàng trước nay liền không có nghĩ tới muốn đem này quả hồng trở thành chính mình thành công duy nhất con đường. Rốt cuộc này quả hồng đều một năm liền như vậy một cọc, có thể làm cũng chính là kia hai tháng. Kế tiếp 10 tháng tổng không thể ngồi chờ tiền từ bầu trời rơi xuống. Nhưng thật ra trương trưởng quậy nóng nảy, còn chưa tới 5 ngày, nay ngày thứ 3 liền chạy tới, làm hoàng tiểu xảo chạy nhanh cho hắn một đám hóa, chính là vấn đề này quả hồng không ướp nhiều như vậy thiên vẫn là sẽ có sắp vị. Cuối cùng vì về sau cung hóa bình thường cũng vì lại nhiều làm hai nhóm trương trưởng quậy làm người đưa tới hảo chút đại lưu, này đó đại lưu một cái đỉnh 4 cái thùng thật đúng là làm không ít. Này 10 ngày qua đi qua, này trong thôn quả hồng đều thu xong rồi. Bởi vì lo liệu không hết quá nhiều việc, Hoàng tiểu xảo năm nay cũng không có tính toán hướng ra phía ngoài thôn thu quả hồng, chờ nàng đem trong thôn quả hồng đều thu làm tốt sau. Này quả hồng cũng qua thời gian, đồng thời thu hoạch vụ thu thời gian cũng tới rồi, nhà này ra hộ hộ tất cả đều bận rộn thu hoạch hạt thóc. Chỉ có Hoàng tiểu xảo một nhà nhất thanh nhàn, bởi vì bọn họ không có đồng ruộng có thể thu hoạch. Bất quả bọn họ cũng không có cư như vậy ở nhà mặt đợi, tưởng thành tuấn đi cấp núi lớn thúc ra hỗ trợ các hạt thóc, hoàng tiểu xảo liền ở nhà làm quần áo. Nàng chính là mua như vậy nhiều bố trở về một chút cũng còn không có làm quần áo đâu. Vì đem quần áo làm tốt, hoàng tiểu xảo còn riêng đi thỉnh giáo hỉ nhi. Sau khi trở về nàng liền bắt đầu bận việc, nàng đã nghĩ kỹ rồi này thiển sắc hệ liền dùng tới làm lót nền nội y hề này. Đầu tiên hoàng tiểu xảo chính là trước cấp tiểu nha nhi làm. Nàng chính là dùng hết tâm tư. Dù sao cũng là đệ nhất kiện sao, mà thôi này quần áo cũng cùng chính mình trước kia xuyên kiểu dáng không giống nhau. Hoa cái hai ngày nàng rốt cuộc đem một kiện nội y cấp làm ra tới. Tiểu Nha Nhi nhìn kia phấn hồng phấn hồng quần áo mới miễn bản cao hứng cỡ nào, đây chính là nàng đệ nhất kiện quần áo mới. Tường Thanh Tuấn nhìn kia quần áo mới miễn bản nhiều hâm mộ, khi nào mới có thể có một kiện chính mình quần áo mới A Trước 167 ai có thể lý giải hắn tưởng xây nhà tâm? Hoàng tiểu xảo nhìn tưởng thành tuấn như vậy cười, yên tâm, có ngươi. hoa wow, nương này quần áo thật xinh đẹp. Tiểu Nha Nhi mở ra quần áo vừa thấy kinh hỉ kêu to. Thừ một lần, đứa nhỏ này cũng quá dễ dàng thỏa mãn, này quần áo nàng chỉ là tận lực tạm chấp nhận quần áo nhan sắc tận lực làm thành thuần sắc hệ. Nếu chờ thêm thượng chút thiên nhìn chính mình lợi dụng này đó nhan sắc làm áo trên nói kia sẽ kinh hỷ thành bộ dáng gì à? Có tưởng thành tuấn hỗ trợ đại sơn thẩm ra hạt thóc thực mau liền thu hoạch xong rồi, này lại khiến cho cách vách người nhà bất mãn. Lúc này toàn bộ trong thôn đều biết này tưởng thành tuấn một nhà vì nịnh vợ thôn trưởng một nhà liền cha mẹ đều từ bỏ. Nhìn chính mình lao cha lão nương làm được muốn chết muốn sống không hỗ trợ chạy tới giúp người ngoài. Chỉ là mặc kệ bọn họ nói như thế nào. Trong thôn người đều biết là chuyện gì xảy ra, ai làm cho bọn họ chính mình lúc trước làm được quá mức, dết lệnh tưởng thành tuấn người một nhà tâm, nói nữa hiện tại một thôn làng người thừa tưởng thành tuấn bọn họ một nhà tình ở cái này nguyện tránh một hai nhiều tiền, cũng liền sẽ không đem lời này ra bên ngoài chuyển. Rốt cuộc cuối cùng một đám giòn quả hồng cung cấp đưa ra đi. Hôm nay ban đêm hoàng tiểu xảo số 1 hạ trừ bỏ cấp tiền vốn chính mình trong nhà liền này bán giòn quả hồng liền ước chừng tránh 232167 văn tiền, mừng rỡ nàng cười ha ha. Chuyện gì làm ngươi nhạc thành cái dạng này? Tường thành tuấn tắm rửa xong trở về liền thấy hoàng tiểu xảo một người ngồi ở trên mép giường nhạc. Hoàng tiểu xảo vui vẻ một phen ôm hắn, ha ha ha, hảo vui vẻ à, ngươi biết chúng ta hiện tại tổng cộng tránh bao nhiêu tiền sao? Nhìn nàng kia vui vẻ bộ dáng 10 phần 10 tiểu tham tiền, hắn xoa bóp nàng cái mũi nhỏ, hẳn là không ít bằng không ngươi cũng sẽ không nhạc thành cái dạng này. Tuy rằng nói như vậy, tưởng thành tuấn trong lòng vẫn là có điểm số. 23 2 văn. Hoàng tiểu xảo hưng phấn bút hoa chính mình tay, vui vẻ sao? Tưởng thành tuấn thực sự vẫn là giật mình một chút, hắn biết ít nói cũng thượng 15 6 chính là vẫn là không nghĩ tới có thể có nhiều như vậy. Nếu như vậy tính xuống dưới hơn nữa phía trước bán lợn rừng phân cùng dư lại kia cũng đều có mau 40 lượng, như vậy có phải hay không đại biểu cho bọn họ có thể xây nhà. Xem tưởng thành tuấn như vậy liền biết hắn không nghĩ tới, hoàng tiểu xảo có điểm đắc ý, như thế nào nhặt được bảo đi. Nhìn nàng kia tiểu đắc ý tưởng thành tuấn một cái xoay người đem nàng áp đảo, kia môi liền ly nàng môi cũng chỉ có 1cm không đến khoảng cách, đúng vậy, nhặt được bảo. Hoàng tiểu xảo hai mắt này, Lưu kia Lưu không rõ như thế nào này, đột nhiên này không khí liền thay đổi đâu. Trốn. Có khả năng sao? Còn không có nghĩ nhiều, hắn môi liền ấn xuống dưới. Đêm cũng nùng tình cũng nùng. Như vậy tính ra chúng ta đã có mau 40 lượng, nếu không chúng ta tìm người đem phòng ở che lại đi. Tưởng Thành Tuấn lại một lần đem xây nhà phóng thượng nhật trình, bộ dáng này thật sự không tốt, này động tính lớn một chút đều sợ đem tiểu nha nhi cấp đánh thức. Hoàng tiểu xảo đem mặt thật sâu chôn ở trong lòng ngực hắn, người này sao lại có thể bởi vì loại sự tình này liền lập đi lập lại nhiều lần yêu cầu đổi này đổi kia, như vậy sẽ làm nàng thực xấu hổ. Nay vẫn là không cần đi, chúng ta kế tiếp nói không chừng còn đòi tiền tới quay vòng, này xây nhà nếu là đem tiền đều hoa đi, liền không có biện pháp, hơn nữa hiện tại chút tiền ấy muốn xây nhà cũng cái không ra cái bộ rắn gì, chi bằng chờ một chút, nhìn xem bánh quả hồng bên này thế nào. Hào đi, nàng thừa nhận nàng cũng rất muốn cùng tiểu nha nhi tách ra phòng tới ngủ, rốt cuộc như vậy cùng nhau hài tử lớn nhỏ tóm lại không tốt. chương 168 chủ nhân cho mời. Tưởng thành tuấn thở dài một hơi, hào đi, ta nghe ngươi. Ngoan. Nhìn hoàng tiểu xảo đem chính mình đương tiểu hài tử hống, tưởng thành tuấn lại không vui, ổ chân hạ tay lại bắt đầu không ăn phận. là ngươi đem ta đương tiểu hài tử, tiểu hài tử có thể đối với ngươi như vậy sao? Hoàng tiểu xảo căn bản không kịp suy nghĩ cẩn thận hắn sẽ cái gì đột nhiên lại tới nữa liền đi theo hắn cùng nhau trèo lên hạnh phúc đỉnh. So với nhà này kích động cùng hương phấn, bên kia lão phòng nơi đó chính là tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, chơ mắt mà nhìn những cái đó tiền chảy vào tưởng thành tuấn bọn họ túi, mà các nàng một chút biện pháp cũng không có. Sớm biết rằng bộ dáng này các nàng không phân ra nói này đó tiền hiện tại chính là tay nàng. Trương Tam Hoa lần đầu tiên có hối hận ý niệm. Bất quá tưởng tượng đến trước hai ngày qua tin tức nói tiểu nhi tử đã đi đi thi, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có một ít tan ủi, nếu tiểu nhi tử thi đậu xem bọn họ còn phải sắt cái cái gì. Đem giòn quả hồng đều bán xong sau, Hoàng tiểu xảo hiện tại chủ yếu nhiệm vụ chính là làm bánh quả hồng còn có cấp kia cha con hai làm quần áo, mà tưởng thành tuấn trừ bỏ giúp đại sơn thẩm ra thu hoạch ở ngoài chính là thường thường lên núi đánh săn thú chém đốn cười hỏa, này tiểu nhật tử quá đến thập phần thoải mái. Muốn nói kia quả hồng ở phơi cái vài ngày sau hoàng tiểu xảo cũng đã tiến hành rồi lần đầu tiên miết bánh, theo sau mỗi cách cái một hai ngày liền lại miết, này quả hồng đã từ một đám tròn xoe quả hồng miết biến thành trung gian bộ bốn phía bình hình tròn. Hôm nay hoàng tiểu xảo ở phơi bánh quả hồng thời điểm nhìn nhìn, này bánh quả hồng đằng trước kia một đám đã phơi đến không sai biệt lắm nên thượng xương, đến chuẩn bị chuẩn bị ngày mai liền trước cấp này một đám thượng xương đi. Có tính toán sau. Hoàng tiểu xảo hôm nay liền đem lần trước chương trưởng quậy đưa tới lưu rửa sạch sẽ, nguyên vẹn làm khô dự phòng. ngày hôm sau, tưởng thành tuấn không có đi ra ngoài mà là giúp đỡ hoàng tiểu xảo ở nhà bận việc những cái đó bánh quả hồng. Ở lưu phía dưới trải lên một tầng phơi khô quả hồng ra sau đó lại đem kêu bánh quả hồng từng bước từng bước chỉnh tê đặt ở quả hồng ra mặt trên, cứ như vậy phóng một tầng quả hồng ra phóng một tầng bánh quả hồng. Hai người bận việc nửa ngày mới đem nhóm đầu tiên bánh quả hồng toàn bộ bỏ vào lưu, này eo tới tới lui lui lên quang hạ, đã làm mệt đến giống cẩu giống nhau. Rốt cuộc đều phóng hảo. Tưởng tượng còn có nhóm thứ hai nhóm thứ ba, tưởng thành tuấn liền cảm thấy chính mình eo càng toan. Hoàng tiểu xảo nhìn thoáng qua hắn, ngươi cho rằng như vậy là được, chờ mấy ngày nữa này đó còn muốn mỗi ngày buổi sáng lấy ra tới chúng gió buổi chiều thả lại tới đâu. Ngươi ở bên ngoài xem ra này bánh quả hồng tựa hồ thực hào làm, trên thực tế là một kiện đặc biệt khiến người mệt mỏi sự. Như vậy phiên thoái, sớm biết rằng liền tất cả đều làm giòn quả hồng tính. nay tiền không tới đến càng nhẹ nhàng một chút sao. Chờ ngươi ăn đến này bánh quả hồng thời điểm ngươi liền sẽ không nói như vậy. Hoàng tiểu xảo tin tưởng này bánh quả hồng hương vị càng có thể chinh phục đại chúng miệng. Tưởng Thanh Tuấn cũng không nói, sợ đem nói đầy. Tường nhị ca tưởng nhị tẩu có ở đây không? Bên ngoài truyền đến có người gọi. Tường thành tuấn bọn họ vì không cho người biết đều là đóng cửa lại làm việc này. Nghe thấy người kêu mở cửa đi ra ngoài. Phát hiện là mới mẹ quả cửa hiệu gã sai vặt. Này giòn quả hồng không phải đều cấp đưa đi qua sao? Chẳng lẽ còn có chuyện gì? Ờ, tiểu chu lúc này lại đây là có chuyện gì sao? Tiến vào ngồi đi. Suy xét không có phương tiện. Trước đó vài ngày Hoàng Tiểu xảo lại làm Tưởng Thành Tuấn làm một cái bàn cùng mấy chương ghế đặt ở trong viện người tới thời điểm ngồi, cũng không đến mức quá thất lễ. Là cái dạng này, nhà của chúng ta trưởng quầy làm ta thông tri ngươi, chúng ta chủ nhân lại đây, muốn gặp các ngươi, trưởng quầy thỉnh các ngươi ngày mai buổi trưa đến Vân Hương các tụ một tụ. chương 169 dự thiệp, Hoàng Tiểu xảo suy nghĩ sâu xa một chút, sau đó nhìn nhìn Tưởng Thành Tuấn theo sau gật gật đầu. Ngươi giúp ta hồi phục trường trưởng quầy trở về chúng ta đúng giờ đến. Tốt, ta đây trở về phục lời nói. Nhìn kia gã sai vật rời đi sau, Hoàng Tiểu xảo cùng Tưởng Thành Tuấn ngồi xuống. Việc này ngươi thấy thế nào? Hoàng Tiểu xảo không có bao lớn chí hướng, liền mấy ngày nay nàng phát hiện Tưởng Thành Tuấn vẫn là rất có năng lực, nàng muốn nghe xem hắn ý kiến. Chúng ta qua đi nhìn xem đi, núi lớn thúc lúc trước không phải nói này mới mẻ quả phô chủ nhân là Kinh Thành. Không chừng là đại quan, chúng ta đi thấy một bước hành một bước, nếu có thể leo lên kia đương nhiên là tốt nhất, này so với chúng ta đơn thương độc mã làm sẽ hảo. Hắn biết do chính mình người nhà, nhiều thế này thời gian đều ở hẳn nhẫn, nghe nói tam đệ đã đi đi thì, nếu thật chúng sợ hắn kia tính cách cần thiết sẽ quay đầu lại tính sổ, bọn họ nếu có thể tìm được chỗ rửa kia tự nhiên là tốt nhất.